kiêu hành tân thúc lưu lại một trăm cân dư lại các ngươi nhà ăn đều dọn đi thôi thần san ngươi xem có thể không tần san chính âm thầm suy tư hắn cái kia ánh mắt ý tứ lại không dự đoán được viên phong đã nhanh chóng đem sự tình đều cấp nói thỏa liền chờ nàng gật đầu tốc độ này hắn luyện tập siêu chạy không thành tần san âm thầm phun tảo kia còn nói cái gì tự nhiên là đáp ứng bái tùy tùy tiện tiện bắt cái cá còn có thể được đến bực này chỗ tốt Thật là so làm mộng đẹp con Mỹ, viên phong này phía trước phía sau bắt lên cá đến có 5 sáu ngàn cân, nàng một người liền tính là ăn thượng 2 năm, cũng ăn không hết ta hiện tại có thể phủi tay, đương nhiên là tốt nhất bất quá. Húng hồ nàng lưu đến hạ cũng không nhất định có thể giữ được hạ, không gặp bên cạnh những người đó ghen ghét ánh mắt sao. Cũng là, bọn họ bắt lên cá cùng tần san so sánh với quả thực là gặp sư phụ, liền nàng một phần mười sợ là đều không có. Liên tính bọn họ kia tâm so hải đều khoan, thấy như thế kích thích cảnh tượng, trái tim nhỏ sợ cũng đến ngạnh thượng một ngạnh. Càng miễn bàn bọn họ cách này cái cảnh giới còn kém xa lắm, đỏ mắt là hết sức bình thường. thần san phía trước chính vì khó xử lý như thế nào này đó cá đâu, không nghĩ tới viên phong thế nhưng trước tiên thế nàng tính toán hảo. Thậm chí còn đem sự tình cấp thuận tay giải quyết, không thể không nói, hắn xử lý thật sự thỏa đáng, đã giải quyết xong xuôi trước nguy cơ. Lại tưới diệt tiềm tàng thai hoàng ngầm làm người không thể không bội phục hắn ánh mắt. liền tinh tần san chính mình tự mình lên sân khấu, cũng không thấy đến sẽ làm được so này càng tốt. Kiêu hành, viên phong, này cá ta khiến cho người dọn về đi, đến nỗi dư lại, về sau lại nói. Lao tân nói xong nhìn mắt tần san, viên phong hiểu ý, chiều hắn gật gật đầu, hắn liền lập tức tiếp đón cùng hắn đồng hành người công việc lưu đủ lên. Bất quá cá biệt giờ thời gian. vừa mới còn xếp thành tiểu sơn cá cơ hồ đều bị mang đi, chỉ cấp tần san để lại tiểu miêu hai ba chỉ. Mà nàng cũng trơ mắt kiến thức một hồi người sống đại biến mặt, rõ ràng vừa mới còn ghen ghét đến đôi mắt đều đỏ đắng người, giờ phút này tái kiến tần san cũng chỉ dư lại đồng tình. Hơi suy tư, tần san liền minh bạch, người này tâm thật đúng là trên thế giới khó nhất làm hiểu đồ vật, gặp người hảo liền điên cuồng ghen ghét, hận không thể từ trên người của ngươi cắn xuống một miếng thịt mới hảo. Nhưng ngươi thảm, bọn họ lại là cái thứ nhất lao tới đáng thương người của ngươi, cùng ngươi ở chung, thật đúng là một môn thâm hậu học vấn, tần san cảm thấy chính mình chỉ phải trong đó ba phần mà thôi. Phòng trưng bọn họ hiện tại còn vụn trông nhạc, liền tính tần san vứt đến hàng ngàn hàng vạn cá kia lại như thế nào, cuối cùng còn không được giao cho nhà máy, hử, bất quá hưởng phí sức lực. Liên ở tần san cá bị dọn sau khi đi, vừa mới còn vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng đám người. Nháy mắt như thủy triều rút đi, bất quá chấp hạ đôi mắt công phu, tần san ngay cả nhân ảnh đều khó tìm đến. Chê cười, không gặp kia tân đầu bếp đã ở nhà ăn sau bếp vội khai, kia sát cá mùi tanh, chính là phiêu đến mãn nhà ăn đều là, nhắm thẳng người trong lỗ mũi nhảy, hiện tại không đi, còn tưởng gì thời điểm đi, chờ gì chờ, chấm ngay cả cây châm đều múc không thượng. Hảo, người đều đi rồi, không cần lại xem, chúng ta đem dư lại cấp lấy về đi thôi. Viên Phong vô vô Tần San bả vai nói. ân. Tần San nhìn thấy Viên Phong bận bận rộn rộn bóng dáng, túi đầu, trong lòng thế khó xử, mặc kệ, còn không phải là nói cái tạ sao. Có gì khó, nàng dĩ vãng cũng không phải như thế ngượng ngùng người A, như thế nào hiện tại đối với Viên Phong liền không mở miệng được. Tần San là cái nhất không yêu tìm người hỗ trợ tính tình, sự tình gì đều thói quen chính mình kiêng, nhưng hôm nay Viên Phong xác thật giúp đại ân, muốn không hán. Chính mình sợ là đến hãm vũng bùn rút đều không nổ ra được. Đều là giống nhau, không khó, không khó, thần san khẽ cắn môi, vọt đi lên. Không cần, ngươi cùng ta chi gian quan hệ, không cần phân đến như vậy thanh. Thần san lời nói còn không có xuất khẩu, đã bị viên phong cấp ngạnh sinh xinh đánh gãy, làm nàng sống sờ sờ đem câu nói kia cấp nuốt đi xuống. Ngươi, ngươi! Thần san lắp bắp nửa ngày, cũng chưa lý ra cái nguyên cứu tới. biết Ngươi không phải lại tưởng nói những cái đó khô cằn lại không dinh dưỡng nói sao. Muốn thật muốn tạ nói, liền đừng nói những cái đó mất hưng nói, làm ta chứng thực hiện tại cái này thân phận là được. Viên phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm tần San nói. Ngươi, ngươi, ta, ta, cái này, cái này. Tần San bỏ đầu, hắn đây là, ý gì lạc, là, là nàng tưởng như vậy sao? Đến tột cùng là thuốc dục hôn ở, hoặc là vẫn là khác gì? Chứ bỏ cái này. Khác ta cũng không cần Viên phong nói xong liền lo chính mình cầm lấy thọc đi rồi Hắn bóng dáng Thật là thấy thế nào như thế nào thê lương Tần san cũng bị hắn yêu cầu cấp khó ở Từ tâm nhãn tới nói Nàng căn bản là không nghĩ tới hiện tại kết hôn Nhưng nhìn viên phong bóng dáng Nàng thế nhưng ẩn ẩn có chút khổ sở Tần san đối viên phong cảm tình giống căn sợi mỏng dường như Không kịch liệt Nhưng chỉ cần hơi chút động động liền sẽ đau Mà hắn hôm nay nói cấp càng là đem chính mình nỗi lòng cấp liên lụy đến tan tác rơi rớt, khó chịu cực kỳ. Đơn giản sau lại viên phong liền rốt cuộc không để qua chuyện này, đối nàng cũng như thường lui tới giống nhau, giống như ngày đó buổi tối nàng nghe được nói, chỉ là cái ảo giác, hắn không đề cập tới, thần san cũng liền đem đầu cấp vùi vào hạt cát, đương nổi lên đà điểu. Thần san cũng không phải không biết, trốn cũng chỉ có thể trốn nhất thời mà thôi, nhưng hiện tại nàng đối mặt viên phong cũng không còn cách nào, đổi cá nhân. Dám như vậy bức nàng, xem nàng không đem hắn cẩu não đều cấp đánh ra tới, viên phong còn không phải là ỷ vào chính mình thích hắn sao. Chờ có một ngày nàng, từ từ, thích, không, có lẽ không chỉ là thích, chỉ dựa vào cái này, tần san sợ sớm đã ghét hắn. Chẳng lẽ là, không, sẽ không, sao có thể, tần san liều mạng phủ nhận, thẳng đến phải về đến tần ra thời điểm cũng không từ cái này khả năng giữa tranh thoát ra tới. đi thời điểm nàng đều nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc không cần lại xem viên phong kia khổ sở ánh mắt cũng không cần lại vì hắn hao tổn tinh thần lại tiếp tục đi xuống tần san đều phải đánh vỡ chính mình đế hạ nhịn không được đáp ứng hắn yêu cầu may mắn may mắn về nhà có thể giảm sốc hạ cũng vừa lúc làm nàng hảo hảo sửa sang lại hạ tâm tình của mình miễn cho nhất thời xúc động phạm phải đại sai lần này hồi tần ra tần san cũng thật xưng được với là bao lớn bao nhỏ Tần ra người một cái cũng chưa rơi xuống, tất cả đều mua không ít lễ vợ, trở về thời điểm còn rất vui vẻ, bất quá lên xe thời điểm nhìn đến nào đó người liền không như vậy sảng. Chương 67 Thật đúng là oan ra ngõ hẹp, ngồi cái xe đều có thể đụng tới, thấy quỷ, tần san cảm thấy chính mình cùng rang ra người khả năng thật bát tự không hợp, đi nào đều có thể đụng phải. Liền hồi cái ra đều không thể làm nàng có cái hảo tâm tình. Đáng tiếc hôm nay cái này điểm chỉ còn lại có cuối cùng một chiếc xe, bằng không tần san lập tức quay đầu liền đi, tình nguyện nhiều chờ cá biệt giờ, đều không muốn cùng Giang ra này nhóm người gặp mặt, đã thương thân lại thương tâm. Giang Lão thái nhìn đến nàng liền từ trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng, thân thiết tỏ vẻ chính mình khinh thường. Giang tiên phong thấy nàng liền quay đầu, không chịu nhiều xem một cái, đến nỗi dư lại người trong ánh mắt trừ bỏ ghen ghét, vẫn là ghen ghét. Trong đó hay còn lấy giang hồng hoa vì cái gì, nàng nhìn tần san đôi mắt đều sắp phun phát hỏa, một thốc một thốc, không ngừng sấm sét âm ầm ánh lửa tận trời. Quang nhìn xem, liền biết nàng có bao nhiêu hận. Ánh mắt nếu có thể hóa thành thực chất, tần san đã sớm bị bổ cái ngoại tiêu lý nột. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, vừa mới còn đủ rũ 10 phần tần san tâm tình nháy mắt liền mỹ, không đi rồi, đi gì đi, ngàn năm một thở cơ hội, hảo hảo cách đồng ý các nàng không phải càng tốt. liền thích xem các ngươi đều phải tức chết rồi lại làm không xong ta bộ dáng liền các nàng này biểu tình quá khai vị tần san cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối đều có thể ăn nhiều hai chén cơm tần san bình thản ung dung lên xe tìm được chỗ ngồi ngồi xuống nhân tiện thường thường cấp giang ra người vứt thượng hai cái khiêu khích ánh mắt thẳng đem bọn họ tức giận đến cứng họng lại nói tiếp nhà bọn họ cả trai lẫn gái thêm lên cũng có bảy tám cái Lăng là không có can đảm dám ra đây cùng Tần San gọi nhịp. Pham là có cái có cốt khí, Tần San đều đến ước lượng ước lượng, hiện tại, còn khách khí gì, đương nhiên là nàng như thế nào sảng khoái như thế nào tới la. Tần San cũng phát hiện Giang ra người nào đó đặc sắc, đó chính là ở chính mình trong nhà hoành hành ngang ngược, không chuyện ác nào không làm. Khắc nghiệt tức phụ, đánh chửi tôn tử, hạ bút thành văn, không chút khách khí nói. Nhưng tới rồi bên ngoài thế giới... bọn họ tựa như thay đổi cá nhân từ chó giữ thành cửu con không quan tâm là sĩ diện vẫn là thật sự sợ hãi dù sao một chữ túng hai chữ thực túng ba chữ phi thường túng bọn họ tự thể nghiệm giống tần san chứng minh rồi hổ giấy không phải trống giống địa đạt nó xác xác thật thật là tồn tại lại còn có không phải một cái là cả gia đình tục xưng hổ giấy gia tộc nếu nàng đoán không sai trương viện viện cũng là phát hiện giang ra người khuyết điểm Mới mượn này bắt chẹt bọn họ, Tần San nhìn túi đầu đứng ở trong một góc đương phong nền nữ chủ, trong lòng đối nàng cảnh giác lại đề cao một cấp bậc. Trương viện viện là nữ chủ, điểm này năng lực, nàng vẫn phải có, đến nỗi sẽ tạo thành gì dạng hậu quả, vậy không nên Tần San đi lo lắng. Dám làm dám chịu, liền tính giang Lão thái muốn giết chết nàng, kia cũng là có nhân mới có quả, trách không được người khác. Các nàng càng thảm, Tần San trong lòng mới thoải mái, Rốt cuộc giang Hằng đã từng chịu quá tội, này mẹ con ba người cũng là đầu sỏ gây tội trí nhất. Từ biết cái này nữ chủ nàng đã từng trăm phương ngàn kế khi dễ quá giang Hằng lúc sau, tần san liền xoa tay hầm hè chuẩn bị đối nàng xuống tay, tìm được hiện tại, đã tính có điểm mặt mày. Qua không bao lâu, hẳn là liền có thể thấy được đến hiệu quả. Đừng cùng nàng nói trương viện viện vẫn là cái tiểu hài tử loại này chuyện ma quỷ, lứa ai đâu. nàng cũng không phải là những cái đó không biết cho nên vây xem của chúng, Trương viện viện là gì thân phận, có thể có so nàng rõ ràng hơn sao. Viên phong cái kia nhi tử, cũng chính là nam chủ, từ trong ra ngoài, mới là danh chính ngôn thuận hải tử. Đây mới là nàng đối nam chủ thủ hạ lưu tình duyên cớ, nàng có lẽ chán ghét hắn, nhưng cơ bản tam quan vẫn phải có, đối chân chính tiểu hải tử xuống tay, nàng chính mình đều thuyết phục không được chính mình. Không có biện pháp, Chỉ có thể trước đem nam chủ cấp gắt lại, lấy xem hiệu quả về sau. Nếu về sau hắn trưởng thành vẫn là cắn chặt giang hàng không bông tay, kia tần san đã có thể sẽ không lại cố kỵ này cố kỵ kia. Cho nên hiện tại nàng lửa giận chỉ có thể hướng về phía trương viện viện cái này giả tiểu hài tử, thật đại nhân đi. Tần san cũng xác thật không nhìn lầm giang ra người, từ nàng lên xe, thẳng đến xuống xe, kia ra từ lao đến tiểu nhân, lăng là liền cái rắm cũng không dám phóng. Liền trơ mắt nhìn tần san đi rồi Thật đúng là một đám ngốc tử Ngu xuẩn Đôi mắt trừng đến giống ít xanh lại có gì dùng Chẳng lẽ còn trông cậy vào trừng trừng Tần san là có thể hổ thẹn xin lỗi không thành Hay là bọn họ thật là nghĩ như vậy Tần san không thể tin được Nhưng trừ cái này ra Nàng cũng nghĩ không ra nguyên nhân khác Cuối cùng Nghĩ tới nghĩ lui Tần san không thể không bóp mũi thừa nhận Bọn họ giống như chính là như thế ngu xuẩn Dại dột mạo phao xuẩn ra cảnh giới tới. Tần San lần này về nhà xưng được với là áo gấm về làng, trên tay để đồ vật không nói, chỉ xem nàng cùng giang hàng hai cái, quang thải chiếu nhân, sắc mặt hồng nhuận, ngốc tử cũng có thể biết hai người bọn họ nhật tử quá đến không tồi. Lại đối lập hạ trong thôn tình huống, quả thực một trên trời một dưới đất, không chút nào ngoài ý muốn, Tần San là cái kia thiên. Nàng cũng rõ ràng, trước mắt thành thị tình huống đều không dung lạc quan. Ở nông thôn chỉ sợ sẽ càng thêm thê thảm, nhưng không có chính mắt gặp qua, người vẫn là ông có may mắn. Thẳng đến giờ khắc này, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì giang lao thái có thể ở trong thôn đi ngang, vì cái gì mọi người đều muốn ăn cung ứng lương, thật sự là đói thảm. Liên nàng trước mắt chứng kiến đến người, mỗi người đều sắc mặt vàng như nến vàng như nến, tất cả đều gầy thành ra bọc xương, mặc kệ đại nhân tiểu hải tử, tìm không thấy một cái ngoại lệ ra tới. tần san là tần san đã trở lại không sai là nàng là nàng đây là trở về ăn tết tần san nghe nói ngươi lên làm xưởng sắt thép công nhân là thật vậy chăng ta nghe nói xưởng sắt thép có mấy và người kia đến có bao nhiêu đại a ngươi ở bên trong làm gì mỗi tháng đều có thể bắt được nhiều ít tiền lương a tần san tần san nhà máy nhà ăn có phải hay không gạo bạch diện tùy tiện ăn a Ăn không hết có phải hay không còn có thể mang đi à. Nhưng kéo đến đi, Hồng Ngọc Nương, người đương đó là công xã nhà ăn à, nhậm ngươi hướng trong nhà lây. Chính là, ta nghe nói kia đều là một phiếu, không bạch cho ngươi ăn, có phải hay không a Tần San. Trước mắt những người này lòng hiếu học thực sự kinh tới rồi Tần San, bất quá này đó lời nói có thể nói, này đó cần thiết nấp trong trong ngực, nàng vẫn là có chừng mực. La, là, lên làm công nhân. Nhà máy rất lớn, mỗi ngày đều thực náo nhiệt. Thiên lương, thiên lương vừa đủ hoa mà thôi. Nhà ăn, thượng nhà ăn ăn cơm đã đòi tiền cũng muốn phiếu gạo, ăn không, kia không có khả năng. Tần san nhất nhất trả lời sở hữu vấn đề, bất quá cẩn thận cân nhắc một phen, liền sẽ phát hiện nàng lời này hơi nước rất lớn, giống như gì đều nói, nhưng kỳ thật mấu chốt sự tình lại một chút cũng không lộ. Tần san trả lời vấn đề lúc sau, vây xem người càng thêm hứng thú ngừng cao. rốt cuộc toàn bộ thôn tiểu tần hướng lên trên mấy chục mấy năm đến bây giờ ở trong thành mọc dễ rơi xuống đất chỉ có tần san một người mà thôi ai làm cho bọn họ thôn tiểu ít người đâu liền tính ăn phân cũng không đổi kịp nhiệt hiện nay có như vậy một cái cơ hội có thể hảo hảo hiểu biết một phen tự nhiên là mỗi người cũng không chịu lạc hậu đem tần san chung quanh cấp vây quanh cái chật như nêm tối cuối cùng vẫn là tần phụ cùng tần mẫu đem nàng từ bên trong cấp cứu ra các vị thúc thúc Ba bá, thầm thầm, có gì muốn biết, cũng đến chờ hài tử ăn khẩu cơm lại nói à, nhà ta tần san từ trở về đến bây giờ liền khẩu khí cũng chưa xuyễn, thủy cũng chưa uống thượng một ngụm, dù sao cũng phải làm nàng nghỉ tạm nghỉ tạm đi. Cuối cùng thoát ly đám tiếng người, tần san rẽ rủa ra tới thời điểm đều còn lòng còn sợ hãi, thất sách thất sách, nàng thực sự xem nhẹ cái này niên đại đối với công nhân hướng tới cùng nhiệt tình. Người đứa nhỏ này, ngày thường nhìn rất thông minh. Như thế nào hôm nay tận ngớ ngẩn, nếu không phải ngươi đệ muội cảm thấy không thích hợp, ra tới nhìn nhìn, ngươi à, liền chờ buổi tối lại trở về đi. Tần mẫu hung hăng chọc chọc tần san cái chán, hận sắt không thành thép. Đệ muội, tần san nhướng mày, nên không phải là cái kia ai đi. Không sai, ngươi lại đệ muội, từ ngươi gửi thư nói phải về tới ăn tết, nàng liền bận việc hai, ngươi kia trong phòng nhưng đều là nàng thân thủ quét tước, kia đệm chăn gì cũng đều lại tẩy lại phơi. nhưng sạch sẽ. Tần mẫu trong miệng tràn đầy tán dương, làm đến tần san đều hoài nghi nàng nói chính là một người khác. Từ gì thời điểm bắt đầu? Tần san trầm ngâm một phen, thẳng chỉ yếu hại. Tần mẫu ngạnh lạnh, đứa nhỏ này, nên thông minh thời điểm nàng liền ngỡ ngẩn, nên trang xuẩn thời điểm, nàng lại cố tình khôn khéo đến không được. Người một nhà, sinh hoạt, so đo như vậy nhiều làm gì, lao đại gia biết sai có thể sửa không phải được rồi. Chính là ngươi lần đầu tiên gửi tiền trở về thời điểm tần mẫu nhụt trí nói. Thì ra là thế. Ngươi không có khả năng một chốc liền sửa lại tính tình, nhưng nếu có ích lợi sử dụng vậy không giống nhau, triệu phượng chi đây là thấy có chỗ lợi nhưng lấy, liền lại gần đi lên. Tần san không sợ bị người trở thành bánh bao thịt, nàng liền sợ bánh bao thịt đánh chó có đi mà không có về. Nàng về sau khẳng định là rơi xuống đất thành phố Vê Đút, phỏng trừng hồi tần ra thôn số lần cũng ít. Tần phụ tần mẫu liền dựa này hai cái em dâu chiếu cố, nàng ghê gớm chính là ra điểm tiền. Lời nói là rất lạnh nhạc, nhưng sự thật chính là như vậy. Ở nông thôn, chỉ cần nhi tử còn ở, cha mẹ liền không khả năng bị nữ nhi dưỡng lao, bằng không tuyệt hậu đầu kia danh hiệu liền đinh ở ngươi trên đầu, bằng cũng bằng không ra. Xem ở nguyên thân cùng tần gia người huyết thống quan hệ, tần san không ngại bị dính điểm tiện nghi, cần phải quá mức, vậy đừng nói nàng lục thân không nhận. làm tần san không nghĩ tới chính là nàng cái này em dâu không chỉ có thế lực còn rất có ánh mắt nhìn thấy tần san lập tức xây vẻ mặt cười nhị tỷ ngươi đã về rồi đi xa như vậy lộ mệt mỏi đi tới uống trước nước miếng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đói bụng đi bếp thượng hỏa cũng chưa tát ngươi muốn ăn gì nói tiếng là được lập tức liền có thể bưng lên bàn triệu phượng chi vẻ mặt nhiệt tình nói cả kinh tần san trong mắt đều mau rất đầy đất Thiếu chút nữa đều nhạt không đứng dậy, này, này vẫn là cái kia mặt so buồn còn đại nữ nhân sao. Nếu không phải nàng diện mạo không thay đổi, tần san thật đúng là cho rằng nàng cùng chính mình giống nhau, bị xuyên. Đúng vậy, nhị tỷ mau, trước đem đồ vật buông đi, xem này bao lớn bao nhỏ, nhưng đừng đem chính mình mệt mỏi. Ngay cả luôn luôn trầm mặc hạ thúy hoa cũng không cam lòng yếu thế, vội vàng hướng tần san kỳ hảo. Bất quá so với triệu phượng chi tới liền rõ ràng có chút công lực không đủ. Tần san đại đệ tiểu đệ cũng không rơi với người sau, cùng tần san lần trước trở về lãnh ngộ, quả thực cách biệt một trời, này cũng quá khoa trương đi, tần san trận mắt há hấp mồm, liền nhìn bọn họ ở nơi đó vũ. Chương 68 Tần đại đệ cùng tần tiểu đệ tự nhiên là không có triệu phượng chi biểu hiện đến như thế rõ ràng, nhưng đối tần san lấy lòng cũng là rõ ràng. Hai người cái này quan tâm nàng ăn uống tiêu tiểu, cái kia quan tâm nàng công tác cùng sinh hoạt, tận sức với làm Tần San cảm nhận được gia đình ấm áp. Nay trong đó có vài phần thiệt tình còn còn chờ thương thảo, có thể có cái này tâm là được. Còn lại Tần San cũng lười đến so đo, lại nói tiếp, chính mình đối bọn họ cũng không có nhiều ít cảm tình, càng nhiều bất quá là phân trách nhiệm, rốt cuộc không như thế nào ở chung quá. Nàng chính mình đều như thế, tự nhiên sẽ không đi quá nghiêm khắc người khác. Tần san sẽ không đối tần gia cưỡng cầu nào đó không cần thiết đồ vật, chỉ cần không cho nàng tìm phiền thoái, đại gia hòa hòa khí khí, trên mặt không có trở ngại là được. Không nghĩ tới bọn họ còn rất thức thời, vừa vặn, chó ngáp phải rồi, cũng coi như như tần san ý, không cần nàng tốn nhiều tâm tư. Tần san vừa lòng, đào đồ vật thời điểm liền không chút nào nương tay, lần này nàng trở về nhưng không có keo kiệt, cơ hồ cấp tần gia mỗi người đều mang theo lễ vật, chẳng phân biệt tuổi già trẻ. Chẳng phân biệt nam nữ. Tới, cha, đây là cho ngươi, còn có nương. Tới, nhìn xem, thích không, xem chung, lần sau trở về còn cho các ngươi mang. Cấp tần phụ chính là đại chức môn thuốc lá cùng Mao Đài. Mao Đài vẫn là thác viên phong mới làm đến phiếu. Cấp tần mâu chính là hai khối mới tinh vải vân nghiêng liêu. Màu đỏ rực, xinh đẹp cực kỳ. Cho tần phụ tần mẫu, những người khác cũng không thể chậm, không gặp bọn họ kia khát vọng đôi mắt nhỏ sao. đều mau đem tần san cấp bao phủ đường nóng đội, các ngươi đều có, đều có. Tần san chậm gì gì nói, nhất nhất đem dư lại đồ vật tất cả đều đem ra. Tần đại đệ cùng tần tiểu đệ bắt được trên tay đều là giày nhựa, xuống đất làm việc dùng. cấp hai cái em dâu một người một hộp kem bảo vệ ra, cộng thêm một cái khăn quàng cổ. đến nỗi đại đệ ra hải tử, trừ bỏ cho các nàng một người làm một thân quần áo mới ở ngoài, nàng cũng thêm vào cấp hai người mua chút kẹo cùng hoàng đào đồ hộ. sau một lúc lâu hai tiểu cô nương trên tay đều lấy đầy hướng về phía tần san cười đến không biết nhiều vui vẻ mỗi người đều đang xem chính mình lễ vật kia cả người tản mát ra vui sướng như thế nào cũng che giấu không được ngay cả tần phụ cái này ngày thường thừa hành trầm mặc là kim nam nhân cũng nhịn không được vui sướng đương trưởng liền lấy ra điếu thuốc đừng ở trên lỗ thai tần san chính kỳ quái hắn như thế nào không chịu đâu bên kia tần mẫu đã bắt đầu đau lòng đến ngao ngao thẳng tê Cái nha đầu chết tiệt kia, ngươi là tiền nhiều đến không chỗ hoa à, như thế nào tận mua chút lung tung rối loạn đồ vật, này, này đến bao nhiêu tiền a Tần mẫu đặt mông ngồi ở ghế trên huể vải cực kỳ. Tần san cười nhạt, nàng cũng là nghèo quá, biết tần mẫu tâm tình, đồ vật nàng thích, nhưng đau lòng cũng là thật đánh thật, không có biện pháp, điều kiện không cho phép, hiện tại mọi người đều nghèo, nhưng tần san lại làm theo cách trái ngược, tiêu tiền ăn xài phung phí. là cá nhân đều đến thế nàng đau một chút. đơn giản nàng lễ vật không tặng không, đều không cần tần san đưa mắt ra hiệu. triệu phượng chi liền thấu đi lên, cười nói, nương, ngươi xem ngươi, nhị tỷ thật vất vả trở về một lần, nói những cái đó mất hứng làm gì. nói nữa, nhà của chúng ta nhị tỷ, không phải ta thổi, về sau khẳng định có đại tiền đồ, ngươi liền chờ coi đi. nương, người ngoài không biết, ngươi còn không rõ ràng lắm sao. nàng cũng không phải là giống nhau công nhân nhị tỷ chính là can sự thuộc hạ quản không ít người ngươi yên tâm nàng chính là ấn nguyệt lánh tiền lương người kia tiền dùng xong liền có dùng xong liền có ngươi thao kia tâm làm gì chỉ lo hưởng phúc là được triệu phượng chi trong giọng nói tràn ngập hâm mộ cùng chua sót làm tần san tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được nữ nhân này dùng xong liền có đương nàng là khai ngân hàng a nàng chính là có cái kim khố chiếu triệu phượng chi cách làm Phòng trừng cũng đến ở sinh thời đạp hư xong tần san trong lòng chửi thầm. Nhưng dù sao cũng là giúp tần san giải vây, nàng cũng không thể ngồi xem mặc kệ, lưu nàng một người ở đây trung vũ. Nương, ngươi yên tâm, tiền nên xài như thế nào, ta có chừng mực, sẽ không sang bậy. Không sang bậy. Ngươi nhìn một cái, nhìn một cái, ngươi làm gì sự, kìa hai nha đầu phiến tử mới vài tuổi, liền mặc vào quần áo mới, ngươi tiền nhiều, thiêu hoàng A. Lao nương ta ở các nàng này tuổi, cả ngày chạy nạ, từ người chết đôi đem lây quần áo xuyên. Sao có thể giống có một số người, đều sinh hai nữ nhi, còn có thể dùng tới kem bảo vệ da, Ngươi nương ta thúc nhửa cũng không đổi kịp, không cần thiết nói, ta chính là cả đời chịu khổ mệnh. Tần mẫu buồn bực nói, ngay từ đầu còn ở quán giận tần san, nói nói chuyện đề lập tức liền chuyển tới người khác trên người đi, vừa nghe liền biết nàng ở gõ người, đến nỗi là ai. cũng không cần nhiều hơn suy xét, gần ngay trước mắt. Tần san quay đầu, quả nhiên, vừa mới còn hỉ khí dương dương triệu phượng chi, chỉ một thoáng tựa như bị sương đánh cà tím, đáng thương cực kỳ, trên mặt đông cứng đến liền cái giả cười đều tệ không ra. Cũng là, là cá nhân nghe được lời này đều cao hứng không đứng dậy, càng miễn bản tần mẫu thiếu chút nữa liền chỉ vào triệu phượng chi cái mùi mắng nàng sinh không ra nhi tử tới, đổi ai đều đến hầm hực hạ. Triệu Phượng Chi cùng tần đại đệ kết hôn 5-6 năm, chỉ phải hai cái nữ nhi, ngay từ đầu tần mẫu còn có thể nhẫn được, tuy rằng sinh hạ hai nữ nhi, khả năng sinh, liền chứng minh nàng thân thể không thành vấn đề. Nhưng thời gian lướt qua càng lâu, nhoáng lên 2-3 năm đều đi qua, Triệu Phượng Chi bụng lại một chút động tĩnh đều không có, tần mẫu liền bắt đầu ở nhà chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, tóm được cơ hội liền phải đem nàng tổn hại thượng một đốn. Triệu Phượng Chi ngày thường nhìn cũng không phải đứng bị đánh không hoàn thủ người, nhưng tại đây sự kiện thượng, nàng lại là liền lên tiếng cũng không dám. Không có biện pháp, tình đời chính là như vậy, truyền thừa mấy ngàn năm vấn đề không có khả năng mười mấy năm thời gian liền hoàn toàn giải quyết, liền tính tới rồi bốn năm chục năm đời sau, như cũ có rất nhiều nông thôn khu vực đều không tránh được như vậy tập tụ, có chút địa phương càng là có tiếng trọng nam khinh nữ. Tần san kiếp trước liền đã từng tiếp đãi quá như thế nhân loại, Đầu óc kỳ ba đến tần san đều không muốn cùng hắn nhiều lời một câu công sự bên ngoài nói. Bàn tiệc thượng liêu khởi từng người gia đình, hỏi hắn mấy cái hài tử, hai cái, nhưng kia trong xe sao ngồi trên ba cái đâu. Sau lại sau khi nghe ngóng, úc, là hai cái không sai, hai cái nhi tử, ba cái nữ nhi, nữ nhi đều không xứng tính tiến đầu người số. Năm cái hài tử, kế hoạch hóa gia đình ở bọn họ nơi đó lăng là giống tôn ngộ không đánh yêu quái dường như. có bối cảnh đều bị mang đi, không hậu trường tất cả đều chết không toàn thơi. Nói thật, muốn không có vị nhân ngang trời xuất thế một câu, hiện nay nữ nhân cảnh nội chỉ có thể thảm hại hơn, giống tần mẫu loại này nhát gan chính là đại đa số, cũng cũng chỉ có thể ở nhà xả xả dợ. Bất quá cái loại này ăn gan hùn mật gấu cũng không phải không có, đời sau cái loại này sẽ bị cả nước lên án công khai bán nữ nhi kiếm lễ hỏi, đỡ đệ ma, hy sinh chính mình dưỡng cả nhà nữ nhân. ở hiện tại kia thật đúng là chỗ nào cũng có. Một khối gạch nện xuống đi, 10 cái bên trong chín như thế. Liên Tân san nơi xưởng sắt thép, 17-8 tuổi nữ công, có thể đem tiền lương toàn toàn chính mình trong tay, một cái bàn tay đều có thể số đến lại đây, còn lại không phải muốn giao cho cha mẹ, chính là cung cấp nuôi dưỡng để muội, thái độ bình thường chung thái độ bình thường. Tần san thấy nhiều liền tập mãi thành thói quen, nhậm là triệu phượng chi ngày thường lại có thể nói sẽ nói. Gặp được loại tình huống này cũng đến á khẩu không trả lời được. Nếu là cùng nàng quan hệ hảo, tần san không nói được còn sẽ tạp đi tạp đi hai câu lời hay ra tới. Hiện tại, miễn phải biết rằng, nàng chính là lòng dạ hẹp hỏi thực. Trường hợp tức khắc rằng có số dưới, có tư cách không nghĩ quản, không tư cách không dám nói. Vài phút đi qua, triệu phượng chi liên thủ chân cũng không biết hướng nào phóng, tần mẫu cũng dần dần lộ ra hối hận thần sắp tới. Cuối cùng vẫn là tần phụ mở miệng, được rồi, tiếp nhất nhật tử, nói này đó làm gì, chạy nhanh, đi chuẩn bị chuẩn bị, buổi tối còn muốn ăn cơm tất nhiên. Lời này vừa nói ra, nháy mắt cấp đông lạnh trụ giữa sân rót vào vài phần sức sống, giống như vừa mới chơi một 2 3 người gấu người không phải bọn họ dường như, nấu cơm nấu cơm, quét tước quét tước, toàn bộ tần gia lập tức liền bận việc đi lên. Chư bỏ vừa trở về ngày đó. Tần mẫu mượn cơ hội phát tác Triệu Phượng Chi một hồi ngoại, lúc sau liền không có lại phát sinh cùng loại sự. Chứ bỏ là bởi vì Triệu Phượng Chi có ánh mắt, biết làm việc, hẳn là còn từng có năm nguyên nhân. Thượng tuổi người đều mê tín, ăn tiết thời điểm cãi nhau, dấu hiệu không tốt, có khả năng dư lại một năm đều không sao hảo quá. Vì nhà mình ngày lành, cho dù có gì ân oán, cũng đến năm sau lại giải quyết. Vất vả một năm, liền tính lại keo kiệt gia đình. ăn tết cũng muốn ăn đốn tốt hơn nữa có tần san mang về tới hàng tết tần gia không chỉ có ăn đốn tốt còn qua cái phì năm từ đêm 30 đến sơ tam đốn đốn cũng chưa đoạn hơn mỗi người đều ăn đến mặt mày hường hào nhìn kỹ nói còn sẽ phát hiện bọn họ còn béo chút nàng mấy ngày nay ở tần gia nhật tử quá đến còn rất thoải mái có ăn có uống gì cũng không cần nhọc lòng chính là muốn thường thường cấp trong thôn người giảng thượng một giảng ta ở xưởng sắt thép những cái đó năm một lần liền tính Lan qua lộn lại giảng, tần san đều mau nói phun ra. Nàng lại không yêu khoe ra, hiện tại cố tình phải bị bách làm nổi bật, quả thực tựa như đao quắt ở trên người dường như, khó chịu cực kỳ. Nàng còn không thể cự tuyệt, nếu không liền chờ tự đại, kiêu ngạo, xem thường người chờ các loại số một tạp tần ra trên đầu, tần san không sao cả, nhưng tổng không thể làm tần ra người không chỗ để đi đi. Bất quá may mắn, có người tự phát giúp nàng bài ưu giải nạn. Tần san ra cửa thời điểm lại nhìn đến triệu phượng chi nhai đậu phộng, ở nơi đó miệng lưới lưu loát. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được vây xem người từng đợt kinh ngạc cảm thán thanh ác thì ra là thế không sai không sai, các loại không thể tin tưởng bộc lộ ra ngoài. Cũng không biết nàng nào như vậy có thể nói, một sự kiện có thể lăn qua lộn lại nói tốt nhất mấy lần, cố tình trong thôn những người đó cũng nghe không ngể. Cũng là, ngày thường liền tính nhà ai ném một con gà đều đến các loại phỏng đoán. đồn đại vớ vẩn truyền thượng mấy ngày càng miễn bản tần san sự tình người ở bên ngoài trong mắt nàng chính là cái sống sờ sờ truyền kỳ trải qua dốc lòng đến độ có thể viết thượng một quyển cá nhân trí hiện nay xem ra phòng trưng ít nhất cũng đến nói trước gần tháng lương chuẩn bị tốt vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến đại chờ ở nơi đó giang hẳn ân bất quá ngươi xác định có người từng vào nơi đó thần san nghĩ hoặc ân mấy ngày nay không trời mưa Nơi đó chung quanh có thực rõ ràng dấu chân, sơn động khẩu cũng có, hẳn là đi vào lại ra tới. Giang Hằng nhấp miệng đầy mặt không cao hứng, đừng làm cho hắn biết là ai, nếu không cũng chỉ có thể giúp hắn tẩy tẩy đôi mắt. Vừa lúc, hắn mới vừa làm ra cái thú vị đồ vật, có thể dùng để thử xem hiệu quả. Chương 69 Kêu hành, chúng ta hiện tại liền đi sao? Tần san gật đầu, Giang Hằng tuy rằng lao ái chọc nàng sinh khí. Nhưng năng lực lại là không thể nghi ngờ Đặc biệt là phía trước hắn đã làm sự tình Nào một kiện không đều là nguy hiểm đến cực điểm Thôi có vô ý đều khả năng sẽ vạn kiếp bất phục Tần san chính mình cái này sống mau 30 năm Người cũng không dám dễ dàng đi nếm thử Nhưng hắn làm lên Lại giống ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản Cho tới bây giờ Đều không có ra quá một chút bại lộ Nếu là tần san chính mình Nàng sẽ cảm thấy là vận khí cho phép nhưng giang hằng liền không thể chiếu này tới cân nhắc hắn chân thân ra trợn, toàn dựa vào chính mình chính diện cương một kiện lại một kiện hoàn mỹ làm người tìm không ra sơ hở tới đủ có thể thấy hắn làm việc có bao nhiêu kín đáo lại nói tiếp tần san hiện tại không chỉ có tin tưởng hắn còn có điểm ỷ lại thực buồn cười đúng không đi tin tưởng một cái bảy tuổi tiểu hải tử tần san cũng chưa nghĩ đến nàng sẽ có ngày này giang hằng quá xuất chúng hắn tựa như thái dương Có năng lực chiếu khắp đại địa, có hắn tồn tại, ai còn có thể sẽ chú ý tới những cái đó ngồi sao đâu. Người khác đi một bước xem ba bước, hắn đi một bước xem mười bước, không chỉ có có thể chiếm trước, cố sau cũng chút nào sẽ không làm lỗi. Bất quá lần này không biết sao, lại ra ngoài ý muốn, dựa theo giang hàng tính cách, không có khả năng không để đường lui, có thể ẩn nấp bảo địa điểm như thế nào vẫn là như thế dễ dàng bị người phát hiện. Chẳng lẽ là có đại biến cố? tò mò về tò mò nhưng tần san sẽ không cũng không dám hỏi nhiều giang hàng mặt mỏng đặc biệt là ở tần san trước mặt có loại mãnh liệt lòng tự trọng chỉ sợ giờ phút này hắn cũng ảo não cực kỳ thần san lại mở miệng không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao ân giang hàng nhẹ nhàng thở ra thấy nàng không tiếp tục lập tức gật đầu sợ chưa bất quá hơn 10 phút thời gian tần san cùng giang hàng liền đứng ở lần trước cửa động thô thô nhìn lại còn không có gì Nhưng cẩn thận quan sát lúc sau, lại phát hiện chung quanh bụi cỏ có dấm đạp dấu vết. Xem ra Giang Hằng nói được không sai, xác thật có người đã tới, nhưng như thế bí ẩn địa phương, vô người quen dẫn đường, như thế nào chuẩn xác không có lầm tìm được cái này sơn đậu. Tần San cũng ít nhiều Giang Hằng mới không có đi hôn đầu, đổi cá nhân tới thử xem, làm hắn tìm bắt tính Tần San thua. Nương, người trước đại ở bên ngoài chờ hạ, ta đi vào trước, lập tức ra tới. giang hằng vừa đến địa phương liền gấp không chờ nổi đối tần san nói biết hắn sốt ruột tần san không ngăn trở gật đầu đáp ứng thực mau giang hằng cùng lần trước giống nhau nhanh chóng chui vào sơn động đi không sai biệt lắm 10 phút tả hữu hắn liền ra tới thần xác ngưng trọng cơ quan không hư chẳng lẽ là lao nhân kia lừa ta nho nhỏ nhân nhi cau mày đầy mặt không du trong đầu nhanh chóng suy tư các loại khả năng không có khả năng a người của lý gia chết chết trốn trốn, ở chỗ này hẳn là không có bổn gia thân thuộc mới đúng. Giang Hằng cũng không phải là cái không cầu hồi báo người, lúc trước kia lý Lao Nhân tìm hắn hỗ trợ khi, liền đối hắn biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, vì thủ tín Giang Hằng, Lao Nhân thậm chí còn lộ ra một ít lý ra cơ mật. Đương nhiên, Giang Hằng cũng sẽ không tin vào hắn một mặt chi tử, nhầm Lao Nhân đem át chủ bài toàn tung ra, hắn vẫn là dựa theo ý nghĩ của chính mình tới, hạ sức lực tra xét. Xác nhận không nhiều lắm vấn đề mới tiếp được này cọc mua bán. Cái này trong sơn động chứa đựng vàng bạc tài bảo đã là dụ dỗ lại là hứa hẹn. Lúc trước Giang Hằng đã sớm đã cùng lao nhân đạt thành chung nhận thức, mặc kệ hắn có hay không thành công rời đi, cuối cùng nơi này đồ vật đều đến về Giang Hằng sở hữu. Xuống tay tàn nhẫn chút, nhưng hắn mạo nguy hiểm cũng là tuyệt vô cận hữu. Giang Hằng không cảm thấy chính mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, muốn không hắn. Lao nhân kia hiện tại mộ phần thảo sợ đến có ba thước cao còn có thể đi ra ngoài thịt cá lăng la tơ lụa làm hắn mộng tưởng hao huyền đi cái này ước định hai bên vĩnh sinh vĩnh thế không được đổi ý nếu không ngày sau giang hằng lấy tánh mạng của hắn cũng là lý lao nhân gieo gió gật bão chẳng trách người khác người lao thành tinh lão nhân cũng là sáu bảy chục tuổi người có thể tìm tới giang hằng tự nhiên là nhìn ra hắn bất phàm, huống hồ lấy chính hắn ánh mắt tới xem lão nhân kia sợ hắn thật sự, nếu không phải thật sự cùng đường, mượn hắn 100 lá gan cũng không dám tìm tới mua tới. Dám lừa hắn, là không muốn sống nữa. Giang hàng sắc mặt nhàn nhạt, xem ra phải nghĩ biện pháp liên hệ thượng lão nhân kia mới được, phải hỏi hỏi rõ ràng, ngoài ý muốn liền tính, muốn thật là cố ý chơi hắn, vậy không gì nhưng nói, chờ chết là được. May mắn lúc trước chính mình còn để lại một tay. Đem lão nhân kia chạy trốn lộ tuyến cùng còn sót lại thế lực sờ đến danh mạch, vừa vặn, hiện tại có thể có tác dụng. Ngắn ngủn bất quá một phút thời gian, Giang Hằng đã nhanh chóng làm ra quyết định, có chút mạo hiểm, bất quá hơi chút mưu hoa một phen, thượng nhưng hoàn thành. Cơ quan, gạt người. Tần san lẩm bẩm tự nói, khó trách Giang Hằng không làm khác phòng bị, hóa ra là tại đầy chờ Có chiêu thức ấy, sắc thật nhưng kê cao gối mà ngủ. Đúng vậy, nương. Ngươi đừng nhìn nơi này tiểu. Lúc trước Lý gia chính là khuynh toàn tộc chi lực tu ra tới, trừ bỏ lão nhân kia, cũng chỉ có con của hắn đã biết. Người khác nếu không hiểu cơ quan, đi vào đi cũng vô dụng. Lý gia lưu lại này đó là vì Đông Sơn tái khởi, bất quá hiện tại đảo không thể nào. Giang Hằng đem sự tình trải qua từ từ kể ra, Thần San đều nghe và mê. Vậy ngươi ý tứ là Lý gia người đã trở lại? Thần San bắt được trọng điểm, vội vàng truy vấn nói. Có cái này khả năng, cái này địa phương trừ bỏ ta cùng người của Lý Gia, tuyệt đối không người ngoài biết, trừ bỏ bọn họ, không có khả năng có người khác. Giang Hằng chém đinh chặt sắt nói, điểm này hắn vẫn là có thể bảo đảm, tiền tài động lòng người, này bút Hai xem ai đỏ mắt tài bảo, biết đến người tự nhiên là càng ít càng tốt. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, Lý Gia quyết định sẽ không dễ dàng vứt bỏ chúng nó. Lại nói tiếp hắn ở bên ngoài đãi cũng có nửa năm, chứng rất nhiều kiến thức, Biết lý ra sự là chính mình nhặt cái đại lậu, nhưng kia lại như thế nào, có thể nhặt được cũng là hắn bằng bản lĩnh, tới rồi trong tay hắn, lại tưởng còn trở về, không có khả năng. Bất quá cũng không biết nhà bọn họ xảy ra chuyện gì, bên trong đồ vật chỉ lấy chút ít, không giống có bị mà đến, càng như là cái ngoài ý muốn, ngay cả trong sơn động bước chân, phần lớn đều có vẻ thập phần hỗn độn. Đây cũng là giang hàng không nghĩ ra địa phương, lý ra người cũng dám tới. Hẳn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới đúng, nhưng hiện tại như thế nào đều nhìn không ra chuẩn bị ở đâu. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Thần san không ngừng nói thầm, ở sơn động trước đổi tới đổi lui. Di, đây là. Thần san nhặt lên một cái kim vòng tay, cẩn thận khoa tay múa chân hạ, cái này lớn nhỏ. Là trương viện viện. Giang Hằng sen mồm, mặt ông trầm, sống sờ sờ muốn đem cái kia vòng tay nhìn chằm trầm ra cái động tới mới hảo. Gì, ngươi xác định, là của nàng. Tần san thét trói hai ra tới, không phải đâu, muốn thật là nàng, kia bọn họ chi gian duyên phận cũng quá thâm đi, cách cách xa vạn giảm, cứ như vậy, cũng có thể dính răng đến. Đáng tiếc, duyên phận lại thâm, cũng bất quá là nghiệt duyên thôi, các nàng chi gian chú định là phải đối lập người, mặc kệ là hiện tại vẫn là về sau. Này một giây, tần san khắc sâu nhận thức đến đạo lý này. Không sai. Nghe nói là nàng phụ thân lưu lại, trương viện viện cùng trương lệ trên tay một người một cái, các nàng ngày thường đối này rất là yêu quý, sẽ không mượn cấp người ngoài. Giang hằng sắc mặt là khó có thể che giấu nan kham cùng kinh ngạc. Này tính sao lại thế này, trương viện viện đến tột cùng là như thế nào tìm được cái này địa phương, rõ ràng trừ bỏ hắn, ai cũng không biết cái này địa phương A. Liên tiếp nghi vấn tràn ngập Giang hàng ngực, làm hắn nghĩ trăm lần cũng không ra. nếu hắn xem qua đời sau tiểu thuyết sẽ biết có loại đồ vật kêu nữ chủ quang hoàn đừng nghĩ hoặc các nàng như thế nào có thể tìm được dù sao chính là có thể ai làm nhân già khai ngoại quái đâu kiếp trước nếu không phải giang hàng chỉ số thông minh đủ cao cũng chỉ có thể giống cái khắc vai ác dường như bị ấn ở trên mặt đất cọ sát cọ sát không hề đánh trả chi lực lại là như thế sao thần san lẩm bẩm lầu bầu vậy không kỳ quái dù sao cũng là nữ chủ lại không thể tưởng tượng sự tình, ở trên người nàng phát sinh cũng thuộc bình thường, ai kêu nhân ra là ông trời khuê nữ đâu. Không kỳ quái. Giang hàng hỏi lại, tần san sửng sốt, thế mới biết chính mình nói lỡ miệng, vội vàng bổ cứu. Ân, nương là nói, nàng thực thông minh, có thể tìm tới nơi này không kỳ quái. Tần san cũng không biết sao cùng Giang hàng giải thích trên thế giới còn có nữ chủ quang hoàn việc này, các nàng chỉ cần trả giá người khác một phần nỗ lực. liền có thể được đến người thường phân đấu cả đời kết quả giang hằng kiếp trước không phải cũng là ngã xuống ông trời đối nữ chủ thiên vị dưới sao trở thành nàng thành công trên đường một khối đá kê chân bất quá hắn này khối đá kê chân rất là lạc chân thường thường đến làm nữ chủ đau thượng như vậy trong chốc lát phải không nương cảm thấy nàng thông minh giang hằng meo lại đôi mắt nhẹ nhàng hỏi trên mặt không gì biểu tình bất quá tần san vẫn là cảm nhận được hắn khó chịu Nàng lập tức biểu hiện ra mãnh liệt cầu sinh dục, nàng liền tính lại thông minh, cũng so ra kém ngươi à, ánh sáng đom đóm ánh sáng há nhưng cùng Nhật Nguyệt Tranh Huy, lại nói tiếp, vẫn là nương Giang Hằng lợi hại nhất, không phải sao? Hống Giang Hằng, đối Tần San tới nói chút lòng thành, nàng phát hiện mặc kệ chính mình nói gì, liền tính là nói dối, Giang Hằng cũng sẽ không nghi ngờ. Quả nhiên, sắc mặt của hắn lập tức mắt thường có thể thấy được vui mừng lên, hô, Tần San thở một hơi dài. Cuối cùng viên đi qua. Ân, cũng liền giống nhau đi, ta đã một lần nữa thiết trí bên trong cơ quan, liền tính trương viện viện biết địa phương, cũng uổng phí, nàng vào không được. Giang hằng không sao cả nói. Nhưng kia trên mặt đắc ý, nóc tử cũng có thể nhìn ra được tới, tần san như hắn ý, sờ sờ hắn cái chán, hung hăng khích lệ hắn một phen. Ân, nương biết, ngươi thông minh, ngươi thông minh nhất, kia trương viện viện, nàng liền ngươi một ngón tay đầu đều so ra kém. Trương Giang hàng túi đầu, khó được lộ ra ngượng ngùng biểu tình, làm Tần San nhìn càng là thích đến không được, đứa nhỏ này, gác đời sau tới nói, chính là những muối như ngọt, thập phần làm cho người ta thích. Sơn động sự tình tạm thời giải quyết, bất quá Tần San cũng không thả lỏng cảnh giác, tự kia lúc sau, trương viện viện liền không thoát đi quá nàng tầm mắt, Tần San phát hiện Giang Hàng phòng trường không sai, đánh cắp trong sơn động những cái đó chân bảo người xác thật là nàng. Lúc sau nàng còn tưởng lại đi vào Lại bị ngăn trở ở bên ngoài, không thể động đậy, tần san không ngừng một lần thấy nàng ở nơi đó chuyển động, không được ngày môn. Nhìn nàng kiêng nghẹn khuất sắc mặt, tần san trong lòng liền thông khoái, chờ xem, này còn chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Chờ đến trương viện viện trở về thành, liền sẽ phát hiện nơi đó có lớn hơn nữa biến cô đang chờ nàng. Tần san đã làm tốt chuẩn bị, liền không biết nàng có không sinh chịu được. chương 70 Bất quá này liền không ở tần san lo lắng trong vòng. chịu được đến chịu chịu không nổi cũng đến chịu ai làm trương viện viện không biết lượng sức một hai phải tới tìm giang hàng phiền thoái làm tần san muốn buông tha nàng đều lý không ra một cái tốt lấy cớ nhị tỷ ngươi nhưng tính đã trở lại đại tỷ đều chờ ngươi đã nửa ngày tần san mới vừa bước vào tần gia môn triệu phượng chi liền đón đi lên đại tỷ nàng tới tần san khó nén tò mò hỏi đại tỷ tên là tần vân Là tần phụ cùng tần mẫu đại nữ nhi, luận khởi tuổi tới so tần san lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng đã là ba cái hải tử nương. Ở nguyên thân trong trí nhớ, đại tỷ hàng năm đều là một cái bận rộn bóng dáng, bởi vì là lao đại, nàng thượng muốn giúp cha mẹ vội, hạ còn muốn chiếu cố để muội, cần lao là thật cần lao, nhưng trầm mặc cũng là thật trầm mặc, trừ cái này ra, thế nhưng không có cái khác khắc sâu ấn tượng. Tần san từ đi vào nơi này sau. Đại ở tần gia thời gian thêm lên đều không có một tuần, đương nhiên chưa thấy qua cái này đại tỷ, đối với tần mẫu trong miệng luôn là nhắc mãi đại nữ nhi tự nhiên rất là cảm thấy hứng thú. Cũng không biết là cái như thế nào người, làm tần mẫu vẫn luôn đều nhớ mãi không quên. Đúng vậy, sáng sớm liền tới rồi, tưởng cùng nhị tỷ ngươi thấy cái mặt, chính là ngươi đều không biết thượng đi đâu vậy, ta làm thúy phân các nàng đi tìm, cũng chưa phát hiện, nhị tỷ, ngươi đi đâu? triệu phượng chi trên mặt tràn đầy đều là xem kịch vui thần sắc thần san mày nhăn lại đây là nhớ ăn không nhớ đánh cơm làm tốt a không đâu này không phải còn sớm sao chờ lát nữa làm chờ lát nữa làm triệu phượng chi cười gượng nói vậy ngươi còn có rảnh quản người khác nhàn sự như thế nào thịt heo ăn nhiều ngươi cũng biến thành cái hóc heo không thành tần san không chút khách khí trào phúng nữ nhân này hơi chút có điểm thả lỏng liền phải đắc ý với báo gặp thời thời khắc khắc gõ mới được không không đâu nhị tỷ ngươi đừng nóng giận đừng nóng giận ta đây liền đi này liền đi triệu phượng chi bằng màu tốc độ biến mất ở tần san trước mắt nếu nói trương viện viện là ngụy quân tử kia triệu phượng chi chính là thật tiểu nhân nàng thập phần biết xem xét thời thế biết người nào có thể trọng nói cái gì không thể nói nhìn thấy tần san hiện tại lên làm can sự liên toàn tâm toàn ý phụng nàng Đối tần san quả thực chính là thiên ý ấy bách thuận, dễ dàng không chịu cái lời. Nhưng cho dù là ôn thuần cựu con, cũng có tính tình táo bạo thời điểm, càng miễn bản triệu phượng chi cái này trường lợi chào tiểu miêu. Nàng thỉnh thoảng liền phải lượng lượng chính mình móng đuốt, tới thử hạ tần san điểm mấu chốt ở đâu. Đơn giản áp nàng đều không cần phí nhiều ít tâm tư, tần san chỉ cần hơi chút nhấn một cái, nàng liền đem móng nuốt cấp rụt trở về, không dám lại lô mãng. Muốn làm công nhân, kiếp sau đi. Triệu Phượng Chi người này, Tần San đã sớm nhìn thấu thấu, còn không phải là phía trước ngạnh không được, hiện tại lại tới mềm sao. Nhưng nàng xem nhẹ chính mình, Tần San nhưng không nghĩ nhặt cái phỏng tay khoai lang trở về, đến lúc đó nói không chừng sẽ chảo đến nàng đầy đầu bao. Nàng người này ích kỳ quán, nhưng không nghĩ vì không chút nào tương quan người đi ăn nói khép nép giải quyết tốt hậu quả. Triệu Phượng Chi là bạch quyết định, giữa Tần San, nàng đời này đều mơ tưởng rời đi Tần Gia Thôn. Tần san lập tức đến tần mẫu phòng, bên ngoài không thấy được các nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, tần đại tỷ khẳng định chính là cùng tần mẫu ở bên nhau. Gì, không phân ra, nào hồi sự, như thế nào lại không phân ra, cái này chết lao bà tử, có phải hay không tưởng ngươi làm được chết ta, biển rộng đâu, hắn sao nói. Tần mẫu phẫn nộ quả thực là muốn sông thẳng tận trời. Biển rộng, biển rộng hắn nói nghe nương. Nữ nhân gập ghềnh trả lời. gì? Hắn cái này táng tận thiên lương, không biết ngươi mấy năm nay quá gì nhật tử a, an đến ít nhất, làm được nhiều nhất, kia trong đất con bỏ già cũng chưa ngươi khổ, ngươi nhìn một cái, nhìn một cái, chính mình đều thành gì dạng, lao đại kia toàn ra đều đã chết ta liền tra tấn các ngươi hai vợ chồng. Nương, ngươi, ngươi đừng như vậy, biển rộng, biển rộng hắn cũng là đau lòng ta, ngươi xem, này, này quần áo chính là hắn gạt bà bà, trốn mua. ngươi, ngươi. Ai, đều do ta, lúc trước đồ biển rộng người thành thật lại có khả năng, nghĩ ngươi gả qua đi, nhật tử khẳng định sẽ không khổ sở, nào biết hắn là thành thật, hắn cái kia nương lại không phải cái ngừng nghỉ, đều là ta sai, nương hại ngươi, hại ngươi à. Tần Mâu nói thế nhưng nghẹn ngào lên. Nương, nương, ngươi, ngươi đừng, đừng như vậy a. ta, ta khá tốt ta. Tần Đại Tỷ không ngừng an ủi nói, nhưng hiệu quả lại không sao hảo. tần mẫu nước nở thành càng thêm lớn đây là mẹ bảo nam gặp phải hiếu thuận nữ bị bạch bạch khi dễ mắt thấy bên trong trận trượng càng lúc càng lớn tần san cũng không hảo tiếp tục đứng ở bên ngoài nghe chân tường đi nhanh hướng bên trong vườn. đi vào nhìn thấy tần đại tỷ tần san liền minh bạch tần mẫu tâm tình phải có người dám như vậy khi dễ nàng hài tử nàng không nháo cái long trời lở đất không tính xong lẽ ra tần đại tỷ tuổi tác so sánh với tần san tới nói Cũng bất quá lớn 5 tuổi mà thôi, nhưng các nàng hai hiện tại chạm cùng nhau, mặc kệ ai tới xem, đều giống cách bối phần người, tần đại tỷ nhìn qua so tần xa nước chừng lớn mười mấy tuổi không nói. Ngay cả trên mặt cũng là bão kinh phong sương, càng miễn bàn kia tay, trải rộng các loại lớn lớn bé bé vết rách, một tầng điệp một tầng, giữ tận cực kỳ. Nàng tuổi này người, nếu không phải xưa nay ăn quá nhiều khổ, làm sao lưu lại như vậy một đôi tay? tần san này nửa cái người ngoài đều không nỡ nhìn thẳng tần mẫu cái này đương đương chỉ biết càng thêm đau lòng nàng liên tính bất công hai cái tiểu nhi tử nhưng tần đại tỷ cũng là nàng nữ nhi chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt sao có thể không đau lão nhị đã trở lại cùng ngươi đại tỷ chào hỏi một cái đi các ngươi đều hơn nửa năm chưa thấy qua đi thấy tần san tiến vào tần mẫu nhanh chóng xoa xoa chính mình trên mặt nước mắt nói tiểu nhị nửa năm không thấy Ngươi giống như gầy không ít ta, là công tác quá vất vả. Tần đại tỉ cười nói. Đây là một cái chân chính quan tâm nguyên thân người. Tần san nhìn thấy ánh mắt của nàng, hạ kết luận. Bởi vì nơi đó mặt trừ bỏ đối nguyên thân lo lắng cùng bao dung, thế nhưng vô cái khác. Nàng cũng là có khả năng nhất xuyên qua tần san không phải nguyên thân người. Nàng tâm dùng mình, lập tức bắt chước nguyên thân ngữ khí, không kiên nhẫn nói. nao gây à, ngươi tuổi lớn, đôi mắt cũng không hảo xử đúng không? Lại nói vậy, tiểu tâm ta về sau không để ý tới ngươi. Nói xong, tần san đem chính mình cấp ghê tẩm đến không được, nhưng không có biện pháp, nguyên thân chính là một cái ngốc nết lười biếng lại trung nhị nữ nhân, không gặp tần đại tỷ một chút cũng chưa ngoài ý muốn cùng tức giận, ngược lại còn bật cười. Tiểu nhị vẫn là bộ dáng cũ, nghe không được người khác khuyên. Ai, nàng là ngốc người có ngốc phúc, ta đảo không lo lắng, chính là ngươi, về sau nhưng làm sao bây giờ à? Nếu là vẫn luôn không phân ra, ngươi cuộc sống này còn sao quá, sao quá à? Tần mẫu sầu bi nói. Tần đại Tỷ vừa mới còn cười khai nhan mặt, nháy mắt liền ảm đạm xuống dưới, còn có thể làm sao bây giờ, ngao bái? Ai, đều do ta, đều là ta sai à, sớm biết hôm nay, liền không nên, không nên, ai? Tần mẫu đấm ngực dừng chân, trong lòng hối đến không được. Tới, nói cho tiểu gì, ngươi kêu gì, năm nay vài tuổi. Tần san đậu tần đại tỷ tiểu nữ nhi nói. Tần đại tỷ sinh ba hài tử, hai cái nhi tử, một cái nữ nhi, cái này hẳn là chính là nàng cái kia nhỏ nhất nữ nhi. Xem nương làm gì, không phải nói, ngươi có cái tiểu gì sao? Đây là, mau gọi người. Tần đại tỷ sờ sờ nữ nhi đầu nói, ngày thường đều xảo muốn gặp ngươi, hiện tại rồi lại không dám. Tiểu gì? Ta kêu Trần Linh, năm nay năm tuổi. Tiểu nữ Hải vặn ngón tay mấy đạo. Thanh thúy thanh âm thoáng chốc hướng rất trong phòng bi thương không khí, ngay cả lòng tràn đầy khí giận tần mẫu cũng không khỏi kêu nàng làm cho tức cười. Úc, năm tuổi, có thể đi học á ngươi ở đọc mấy năm cấp? Thần san giống như không biết cho nên hỏi. Đi học, tiểu gì, ta cũng có thể đi đọc sách sao? Tiểu nữ hài đầy mặt khát vọng nhìn tần san. Đương nhiên có thể, sao liền không được, nói cho ngươi, ngươi muốn cùng tiểu gì đọc giống nhau nhiều thư? Liền có thể vào thành đường công nhân, đến lúc đó, tưởng mua gì, ăn gì cũng không có vấn đề gì, biết không? Tần san tung ra mồi câu, cũng không biết các nàng có thể hay không thượng câu. Tiểu nhị, đừng nói bậy, nàng một cái người nhà quê, sao có thể cùng ngươi so, đường công nhân nơi nào là dễ dàng như vậy sự? Vẫn luôn ôn hòa tần đại tỷ đột nhiên quát lớn nói. Sao không có khả năng, ta còn không phải là cái ví dụ, đại tỷ? ngươi này lao tư tưởng nên sửa sửa dân quê sao kia người thành phố hướng lên trên số tam đại cái nào không phải dân quê a ngươi không đi làm sao liền biết không khả năng thần san bất mãn hét lên tần mẫu lại ánh mắt sáng lên toàn bộ khuôn mặt đều thanh thoát lên ngươi ngươi hiểu gì những việc này chúng ta liền tưởng đều không nên tưởng ngươi Tần đại tỷ đầy mặt hoảng sợ giống như tần san thả cái bom dường như hảo lão nhị Ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời cùng ngươi đại tỷ nói. Tần mẫu vững vàng đuổi đi tần san. Tần san cự tuyệt, nàng vừa mới nói được đã đủ nhiều, nếu là còn lĩnh ngộ không được, kia cũng không thể quay nàng, không phải sao. Rốt cuộc nàng cũng là đỉnh đầu tam hạng kỳ luật, tám đại chú ý người, bị người phát hiện, nàng cũng là quá sức có thể thoát khỏi. Lão đại, ngươi lần này trở về liền cùng biển rộng nói, cần thiết đến làm ba cái hải tử đều đi học. Không được. Bà bà nàng sẽ không đồng ý, khẳng định sẽ không, sẽ không. Tần đại tỷ đầu riêu đến giống chống bỏi, chết sống cũng không chịu đáp ứng. Chính là muốn nàng không đồng ý, ngươi lại lén cùng biển rộng nói, chờ bọn nhỏ thượng xong học, lao nhị có thể đem bọn họ đều làm đến trong thành đi đương công nhân, như vậy biển rộng nói gì cũng sẽ không được bộ, đến lúc đó mặc kệ phân ra không phân ra, ngươi đều không có hại. Tần mẫu thấp giọng nói, không được, kia nhị mọi nàng về sau. Tân đại tỷ chỉ là lắc đầu không chịu. Ngươi ngốc à, ai làm ngươi đem nói chết, ba phải cái nào cũng được không được a? đến nỗi vào thành, kia đều là bao lâu về sau sự, trước đêm trước mắt này quan qua lại nói. Tần mẫu hận sắc không thành thép nói. Cái này nữ nhi, dưỡng đến quá thành thật, muốn giống lão nhị dường như, nàng liền không cần như thế nhọc lòng, nhưng dù sao cũng là chính mình nữ nhi, sao có thể buông tay mặc kệ. Biển rộng, hán, hán chịu. Tần đại tỷ khí nhược, như thế nào không chịu, ngươi yên tâm, chiếu nương nói làm, hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng. Tần mâu đối người trong thôn lại hiểu biết bất quá, muốn thật có thể đường công nhân, đừng nói phân gia, liền tính ly hôn cũng có thể, biển rộng đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, kia chết lao bà tử lại có thể nói, tại đây sự kiện thượng cũng không thể làm hắn thỏa hiệp. Chương 71 chờ Tần San bước lên trở về thành đường xa khi, Tần đại tỷ đã cùng nhà chồng nháo đem mở ra. Kỳ quái chính là, lần này liền nàng bà bà cái kia luôn luôn hiếu thuận nhi tử cũng kiên trì không chịu thoái nhượng một bước. Mặc kệ hắn lao nương là thắt cổ, vẫn là nhảy sông, hay là giả uống nông dược, đại tỷ phu đều cắn chặt khớp hàm, chết sống không chịu nhà ra, một hai phải phân ra không thể, tần san trở lại nhà máy sau không bao lâu, tần đại tỷ đã mang theo cả gia đình Mỹ tư tư quá thượng chính mình cuộc sống gia đình. Lúc sau tần đại tỷ riêng viết thư tới cảm tạ nàng không nói. Thậm chí còn cấp Tần San gửi tới rất nhiều chứng gà, là chân chính đem Tần San trở thành nhân nhân cứu mạng. Hôm nay là sơ tứ, Tần San nhìn kỹ xem lịch treo tưởng, là sơ tứ, không sai, nhìn nhà máy người đến người đi, xe tiến xe ra, khi thế ngất trời cảnh tượng, nàng đều có điểm hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Hào đi, tha thứ nàng lão tư tưởng còn không có hoàn toàn đảo ngược, cho rằng nghỉ ngơi mấy ngày chính là mấy ngày. Lại bỏ qua cái này, niên đại người đối với công tác nhiệt tình. Bọn họ từ trước đến nay là đem cách mạng xây dựng đặt ở đệ nhất vị, còn lại chiếm cứ thời gian hành vi là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm, quân không thấy, hiện tại liên kết hôn đều là buổi tối sao? Vì sao đâu? Đương nhiên là ban ngày muốn làm cách mạng công tác. Thần san lại lần nữa bị cái này, niên đại quảng đại nhân dân quần chúng lời nói đi đôi với việc làm thành tin cấp chấn kinh rồi. đồng thời còn có bọn họ một lòng vì công nhiệt tình. Thật sự, không tự mình trải qua cái này niên đại, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng mọi người còn có như vậy vạn người một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thời điểm, mặc kệ là phía trước 58 năm cả nước bắt giữ chim sẻ kỳ cảnh, vẫn là sau lại oanh oanh liệt liệt diệt bốn hại, đều bị thể hiện khai quốc người lãnh đạo kia không giống bình thường lực ngưng tụ. Bất quá con hảo, tần san dẫm lên điểm tới, Vạn khoa trưởng cũng chưa nói gì, đến nỗi phòng những người khác, từ tần san cùng viên phong chỗ thượng đối tượng, bọn họ liền toàn biến thành cơ miệng hồ lô, có câu khoán hận, kia cũng là sau lưng, chưa từng người giáp mặt liền đi nàng, tần san rất là thuận lợi đầu nhập tới rồi năm sau công tác chung. Nhưng mà, mặt khác một bên, tần san xúc lực chuẩn bị đã lâu một hồi tuần đã là ở lạng yên trình diễn. Hỏi ra kết quả tới không, hán giao không công đạo, kia vé tẩu là cho ai mua. tối tăm phòng nhỏ nội đầy mặt mặt dấu người trong mày ánh mắt tràn đầy tham lam xem tướng mạo liền biết không là gì thiện cha nếu giang hằng ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra tới người này lúc trước liêu lanh canh chính là bị hắn cấp mang đi hắn vi nhân tính cách hung ác thủ đoạn âm hiểm độc ác không biết rảo đến bao nhiêu người cửa nát nhà tan lại bởi vì trường vẻ mặt mặt dỗ sau lưng bị người khởi tên hiệu kêu hắn mặt dỗ liêu lanh canh cho dù có cái ở cục công an thúc thúc giống nhau cũng không có thể ở trong tay hắn chiếm được hảo. Ai không biết hắn người này chỉ cần nhìn thấy thịt liền tuyệt không nhả ra, không hung hăng cắn tiếp theo khẩu, đều thực xin lỗi hắn kia quỷ kiến sầu thanh danh. Tuy rằng liêu lanh canh lăn lộn đến cuối cùng vẫn là bị phóng ra, nhưng từ đây lại ở thành phố Vê nút Mai danh nhận tích. Hắn cắn chết là chính mình trộm tới, khác không bao giờ chịu lộ ra một câu. Đáp lời người túi lầu nói, Hành, nhìn không ra tới à, vẫn là cái ngạnh cha tử. trước tạm thời mặc kệ hắn đi cha cha hắn gần nhất tiếp xúc người còn có hắn ẩn thân địa điểm đều nhất nhất cho ta tìm ra ta cũng không tin còn tìm không ra một người tới mặt dỗ oán hận nói là người tới nói xong liền cúi đầu đi ra ngoài cũng không dám hỏi nhiều mặt dỗ là cái như thế nào người bọn họ này đó theo bên người nhất rõ ràng hiện tại tâm tình của hắn chỉ sợ so với kêu bên ngoài gió bắc hô hô thời tiết hảo không bao nhiêu Mãn cho rằng có thể vớt đến một con cá lớn, kết quả lại rơi vào cái liền câu nói đều đảo không ra kết cục, là cá nhân trong lòng đều đến nói thầm nói thầm. Càng miễn bàn mặt dấu người này, mang thủ có thể nhớ thượng một năm, tục ngư nói, thà rằng đắc tội quân tử, cũng tuyệt không chọc tiểu nhân, mặt dỗ chính là tiểu nhân chung chiến đấu cơ, 10 cái tiểu nhân đều so ra kém hắn một cái, phỏng trừng hắn hiện tại trong lòng hận không thể lập tức liền đem người nọ cấp kéo đi ra ngoài, một viên đậu phộng. Xuyên đầu mà qua. Xong hết mọi chuyện. Tần san, tần san, chờ ta hạ, chờ ta hạ, ngươi cùng viên phong xử đối tượng, thiệt hay giả, ngươi không gạt ta đi. Là già đi. Ta đại tiểu thư, từ hôm nay đi làm khởi, ngươi liền đuổi theo ta hỏi, hiện tại nhưng đều tan tầm, cả ngày thời gian, ngươi cũng không chê nị đến hoảng. Hảo, hiện tại ta chỉnh trọng lại nói cho ngươi một lần, nghe hảo, chuyện này là thật sự, so thật kim thật đúng là. được rồi đi tần san thở dài bất đắc dĩ dừng lại nghiêm túc chiều liêu thanh giải thích nói hảo ra hỏa nàng cũng không phải là giống nhau có nghị lực từ buổi sáng khởi liền không ngừng nghỉ quá vẫn luôn đi theo tần san mâu mặt sau lan qua lộn lại đem cùng cái vấn đề truy vấn mấy chục thượng trang biến được đến xác thực sau khi trả lời lại lặp lại tự mình phủ nhận cái loại này đại chịu đả kích bộ dáng làm cho tần san này viên cục đá tâm đều khó được mềm hạ Không phải đâu, ngươi sao bị cái kia đầy mình ý nghĩ xấu người cấp lửa à? Ngươi, ngươi, không được, ta phải đi tìm hắn, khẳng định là hắn chơi ngươi. Ngươi nói ngươi, tìm ai không tốt, cố tình tìm hắn. Nếu là hắn qua ngươi, ngươi liền tố khổ địa phương cũng chưa. Ta bất quá liền đi tranh Bắc Kinh, ngươi cũng đừng quải. Liêu Thanh nói đi là đi, biết nàng là hảo tâm, lo lắng cho mình, nhưng tần san sao có thể thật làm nàng đi? Này không phải cấp Liêu Thanh tìm phiền tại sao? Nàng vội vàng kéo lại Liêu Thanh, đừng lo lắng, phóng nhẹ nhàng, còn không phải là yêu đâu sao. Ta nếu không thích, hắn còn có thể bá vương ngạnh thượng cùng A. Nào biết Liêu Thanh nhìn qua càng sốt ruột hai nha, ngươi không biết, đừng nhìn hắn bề ngoài là lớn lên nhân mô nhân dạng, kỳ thật nhất tí nha tất báo. Ta trước kia liền không cẩn thận ở sau lưng nói hắn hai câu nói bậy, đã bị hắn tóm được khi dễ hai tháng. Mỗi ngày đều là đa dạng chống chất, liền không lặp lại quá. Hiện tại nghĩ đến, ta khi đó cũng là cái túng bao, muốn gác hiện tại, ta thế nào cũng phải một cục gạch chụp chết hắn cái lòng dạ hiểm độc lạ gan. Liêu thanh thở phi phi nói, cho tới bây giờ còn tiêu tan không được. Xem ra này hai người là có kẻ thù truyền kiếp A khó trách, phía trước liêu thanh chết sống không thích viên phong, nhìn thấy hắn liền kém không nói ra nước miếng tỏ vẻ chính mình kinh thường, nguyên lai căn kết lại là tại đây. Thật không nghĩ tới mặt ngoài cao không thể phản viên phong cư nhiên còn có như vậy bình dân một mặt, sẽ bởi vì người khác một câu tiểu lời nói, liền nhớ trước một hai năm, liêu thanh buổi nói chuyện nhưng tính cấp tần san mở ra tân thế giới đại môn, đem viên phong tử cao lãnh nam thần thần đản thượng cấp xả xuống dưới. Bất quá liêu thanh lời này xác thật là đảo tim đảo phổi thế nàng suy nghĩ, tần san cũng không sinh khí, ngược lại an ủi nói, yên tâm, nếu hắn thật dám khi dễ ta. Ngươi liền tới thay ta báo thủ, hung hăng giao hấn hắn một đốn, thế nào? Nào biết nàng lại gấp đến độ thẳng rậm chân, ta không cùng ngươi nói giỡn, ngươi là không biết. Hắn kia hai ca ca một cái so một cái không dễ trọng, lớn lên liền cùng kia trên cửa lớn hai hắc mặt thần một cái dạng, gắt gao che chở viên phòng. Liền một câu nói bậy cũng không cho người khác nói, nếu là biết thân phận của ngươi, ngươi khẳng định ăn không hết gói đem đi. Ăn không hết gói đem đi, liêu thanh. Ngươi nói chính là chính ngươi đi. Tức khắc mặt sau truyền đến một trận đã lạnh băng lại quen thuộc thanh âm, ai, lại nói tiếp, này mùa đông cũng đều mau đi qua, sao còn như vậy lạnh đâu. Thần san vô ngữ nhìn trời. Tu la chàng a tu la chàng, nàng chính mình từ trước đến nay không chịu ở sau lưng nghị luận người khác, bởi vì tần san người này giống nhau là có thủ án liền ngay tại châu báo, dây dưa dây cả không phải nàng phong cách. Kết quả không nghĩ tới lần đầu tiên đương bà ba hoa, đã bị đương sự cấp tóm được vừa vặn, tần san nhìn thấy người tới không có ý tốt viên phong, xấu hổ. Liêu thanh nhưng thật ra so nàng bình tĩnh nhiều, bị hiện trường chảo bao cũng không khẩn trương. không tồi, có đại tướng phong phạm, có đại tướng phong phạm A tần san phun Tào Như thế nào, muốn tìm cha à, người vô vô ngực, ta câu nào nói sai rồi, hôm nay ta liền đem lời nói lược nơi này, ngươi sẽ cùng tần san kết hôn sao? Sẽ sao? Ừ, ta còn không biết ngươi, trang gì tình thâm như biển, không đến ghê tầm người, ngươi dám thể với trời, ngươi dám sao? Ngươi dám sao? Liêu Thanh không chút khách khí từng bước ép sát, liên tiếp mấy cái ngươi dám thẳng đem viên phong cấp rồi đến trong một góc đi. Thấy viên phong liền cái dám cũng không dám phóng, Liêu Thanh vừa lòng, ta liền biết, ngươi cái này hôn trướng, thấy tần san lớn lên hảo, liền tưởng chiếm nàng tiện nghi, trước kia đó là ta không ở, hiện giờ. ta đã trở về, ngươi mơ tưởng, tần san, chúng ta đi, mặc kệ loại người này. liêu thanh dùng ra nàng vương chi miệt thị, khinh phiêu phiêu liếc mắt viên phong, qua tay liền phải mang tần san đi, lại bị viên phong một phen cấp ngăn cản, mặt vẫn là gương mặt kia, bất quá càng thêm lạnh lẽo. nay mùa hè hạ nhiệt độ đều không cần điều hòa, đem viên phong hướng kia một phóng, kia hiệu quả, không cần thiết nói, chuẩn cờ mở nở không kết hôn, ngươi từ nào nghe tới lời đồn. Cũng là, suốt ngày chỉ biết tan uống tiêu tiểu người, làm sao chú ý bên ngoài thế giới, chúng ta chính là lập tức muốn kết hôn người, đúng không, Tần San? Viên phong đem liêu thanh mắng thành một đầu heo, chút nào không ngại chính mình ném cái đại lôi xuống dưới, ngược lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tần San, như là đang chờ đợi nàng trả lời. Tần San tâm lộ hai chủ, hán, hán đây là ở cầu hôn sao. Này, này cũng quá nhanh bá, Tần San cũng chưa chuẩn bị tốt. Nhưng kỳ lạ chính là nàng cư nhiên không phản cảm, thấy quỷ, chẳng lẽ chính mình thật bị hắn bề ngoài sở hoặc yêu hắn. Kết hôn, cái gì kết hôn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, ngươi lửa gạt ai đâu, ngươi kia hai ca ca, bọn họ, bọn họ liêu thanh nói năng lộn xộn ngăn cả nói, rõ ràng không tin. Nàng nhưng tính nói ra tần san tiếng lòng, kết hôn, kết gì hôn, sao trong nháy mắt liền phát triển đến muốn kết hôn đâu. Thần San thật là vẻ mặt một bước. Taka, Úc, bọn họ A Viên Phong tạm dừng hạ, thấy Liêu Thanh đầy mặt khẩn trương, tiếp tục nhàn nhạt nói, bọn họ biết sau chính là cao hứng đến không được, còn nói muốn lại đây đường chủ hôn người đâu. Không, không có khả năng, Tần San, người, Hán, các ngươi thở, thật muốn kết hôn. Liêu Thanh ngữ khí du nghi không chừng, chỉ chỉ Viên Phong, nuốt hạ nước miếng, đúng lúc vào giờ phút này, Viên Phong cũng theo dõi Tần San. hai người ánh mắt sáng quắc liền chờ nàng trả lời a ha hả ha hả tần san chỉ biết cười ngây ngô nương đều nhìn chằm chằm nàng làm gì nàng lại không có làm sai gì thật là này hai người cũng là đủ rồi một đông một tây giáp công tần san làm nàng tránh cũng không thể tránh sâu đến tóc đều phải trắng tránh ra tránh ra không thể mang đi nữ nhi của ta không thể viện viện nàng còn nhỏ Như thế nào sẽ làm ra những cái đó sự tới, sẽ không, khẳng định là các ngươi nghĩ sai rồi, các ngươi nghĩ sai rồi. Một tiếng thét trói thai đem tần san từ loại này tiến thối không được hoàn cảnh cấp giải cứu ra tới. Chương 72 Tần san chạy nhanh quay đầu, tưởng hảo hảo cảm tạ một chút vị này không biết tên dũng sĩ, này không xem không quan trọng, vừa thấy dọa nhảy dựng nha à, vẫn là cái người quen. Đây là giang tiên phong vị kia chân ái. Lừng lẫy nổi danh chương gia tiểu thư, trương lê. Bất quá hiện tại nàng một chút cũng không giống cái đại tiểu thư, nói là ở nông thôn nông phụ đều sẽ không có người hoài nghi. Nàng cả người tóc xoa tung, quần áo hỗn độn nút thắt còn rất xuống mấy cái, tần san thậm chí còn chú ý tới nàng chỉ xuyên một con giày ra tới, một khác chỉ đèn chiếu trơ trọi, có vẻ đã cô đơn lại thê lương. Cố tình chung quanh xem náo nhiệt người cũng là càng vây càng nhiều. Vừa mới còn tò mò tần san sự tình người giờ phút này đều một cái không kéo, đều bị hấp dẫn qua đi, rốt cuộc loại này có đấu tranh, có bạo điểm tình tiết mới càng thêm có thể bắt lấy người trong mắt. Càng miễn bản trương lê thần kỳ thân phận, cấp chung quanh người mang đến kích thích không thua gì hiện đại phú bà bao dưỡng tiểu thị tươi tần san bọn họ đương nhiên so không được. Kết quả là, nơi này cũng chỉ dư lại tần san, viên phong, cùng liêu thanh ba người sáu mục tương đối, ngươi xem ta. ta xem ngươi, ai cũng chưa nói chuyện. Như thế mê chi khí chàng, liền tần san cái này ở vào gió lốc trung tâm người đều là không biết cho nên, càng miễn bản đi ngang qua người. Này hai người thật đúng là khí chàng không hợp, nhìn thấy bọn họ cho nhau khinh bị bộ dáng, đem tần san sầu đến đầu đều cào trọc. Mắt thấy bọn họ hai người có rằng co đến địa lao thiên hoang xu thế, tần san vội vàng kêu đình, nói dỡn, cách vách tuồng đều phải trình diễn, đây chính là nàng tỉ mỉ chuẩn bị. Trùng hợp gặp phải, như thế nào có thể bỏ qua? Nếu không, chúng ta đi xem. Thần san nhìn cái này xem cái kia, thật cẩn thận thử nói. Liêu thanh chân chờ, viên phong bình tĩnh nhìn thần san trong chốc lát, thần sắc khó lường cuối cùng vẫn là gật đầu, hành, đều y ghê ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Nàng đây là lại bị liêu. Mặc danh, Tần san mặt có chút hồng, đặc biệt là ở tiếp xúc đến viên phong kia mãn hà bao dung cùng sủng lịch ánh mắt. Nàng mặt liền càng nhiệt, tim đập đến độ mau không giống chính mình. Tần san thật sâu hít vào một hơi, nay viên phong, nên sẽ không đi tiến tu gì lời ô hiếm mãn phân ban linh tinh trường học đi, như thế nào đột nhiên liền như thế sẽ liêu, liêu đến tần san này viên đã sớm khô héo lao thụ đều phải phát tân mầm. Vậy con ngươi, liêu thanh. Thấy viên phong không ý kiến, tần san lại trưng cầu liêu thanh cái nhìn. Ta, hành a, đi liền đi, ai sợ ai sao. Liêu Thanh mở miệng chính là tràn đầy hỏa, dược, vị, làm người tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được, nàng thậm chí còn rất là khinh thường Triệu viên phong hất hất đầu phát, sơn hắn một cái không chú ý, quả tần san hôn tới rồi trong đám người. Vừa lúc, tần san cũng muốn trốn một chút giờ phút này viên phong, hiện tại hắn giống như liên hồi thế công, làm tần san hơi có chút chống đỡ không được ý vị. Càng miễn bản vừa mới còn hỏi cái nàng căn bản là trả lời không được vấn đề, về sau không biết. nhưng hiện tại khẳng định là cho không được hắn đáp án chạy nhanh buông tay cha xét đội bắt người ngươi còn dám quấy rối tiểu tâm đem ngươi cùng nhau nắm chặt đi dẫn đầu mặt rỗ hung tợn uy hiếp nói hắn vốn dĩ liền lớn lên rất là khắc nghiệt mỏ chuột hai khỉ hung thân ác sát, giờ phút này trong ánh mắt tràn đầy ác độc càng là sinh sôi dọa lui không ít người này đây là mặt rỗ a xong rồi xong rồi giang ra là như thế nào chọc tới hắn Dì Giang Gia, là kia hắc ngũ loại nữ nhi, còn tuổi nhỏ không học giỏi, cư nhiên chạy tới chợ đen đầu cơ trục lợi, hiện tại hảo, bị mặt dỗi chảo vừa vạn, lạc trong tay hắn, bất tử cũng đến lửa ra. Ai nha, nàng năm nay mới bao lớn à, không hổ là hắc ngũ loại hài tử, kia máu lưu chính là bóc lột lao động nhân dân huyết, một khắc đều không an phận, thấm tác. Ai nói không phải đâu, có như vậy một cái nữ nhi, Giang Gia cũng coi như đổ tám đời múc, cũng không biết về sau còn có thể hay không lưu tại trong thành đầu cơ trục lợi không đúng a nay trương viện viện không phải chuẩn bị dọn dẹp một chút trốn chạy sao lại nói tiếp nàng tang đến cũng xác thật kín mít phải biết rằng thần san chính là tỉ mỉ theo dõi gần nàng một tháng mới phát hiện nàng có trốn đi manh mối nữ chủ chính là nữ chủ làm việc xác thật quyết đoán một phát hiện giang ra người không đáng tin cậy lập tức liền bắt đầu vì chạy trốn làm chuẩn bị Dù sao cũng là đời sau xuyên qua tới, biết lại quá mấy năm, nàng loại này thành phần, ở quốc nội tuyệt đối chiếm không được hảo, kia còn chờ gì, mạng nhỏ quan trọng, chạy nhanh trốn chạy bái. Tần San phung Tạo, nàng cũng coi như thông minh, thấy tình thế không đúng, kịp thời ngăn tổn hại, nếu không phải chính mình thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm nàng, không nói được thật đúng là làm nàng mưu hoa thành công. Đầu cơ trục lợi cũng coi như trọng tội, nhưng cùng trốn chạy so sánh với liền kém đến không phải nhỏ tí tẹo, kia chính là địa cầu cùng hệ ngân hà chi gian khoảng cách. Biết trương viện viện có hóa hiểm vì các năng lực, cho nên tần san vừa ra tay chính là chết chiêu, làm nàng liền rảo biện cơ hội đều không có. Tiểu đánh tiểu nháo không chỉ có không gây thương tồn nàng, còn khả năng đánh xa bất tử phản bị cắn, trương viện viện sao, là có chút đáng tiếc, nhưng không có biện pháp, tần san không nghĩ rơi vào cái cùng nguyên tiểu thuyết chung kết cục, cũng chỉ có thể đưa nàng đi gặp thượng đế. chẳng lẽ còn muốn lại thêm ít lửa tần san thần sắc ngưng trọng nhưng lại ra tay không chỉ có sẽ bại lộ chính mình còn có khả năng tốn công vô ích nàng nhưng không tin trương viện viện sẽ là cái không đầu góc ngu xuẩn nhất thời phát hiện không được tần san ra tay cả đời còn có thể không phát hiện sao tần san cái này thế khó xử kết quả không nghĩ tới nàng còn không có ra tay nháy mắt liền có người tưởng nàng suy nghĩ tư nàng sở lự thay thế nàng người cái tang môn tình con dám ở chỗ này mất mặt xấu hổ cho ta trở về đừng tưởng rằng mang thai là có thể bắt chẹn con ta hừ, chính mình không sạch sẽ liền tính còn mang cái tiểu ngôi sao trổi vào cửa ngươi là tưởng đem nhà của chúng ta họa họa xong mới vừa lòng có phải hay không ta phi làm con mẹ ngươi mộng tưởng háo huyền lao nương tồn tại một ngày ngươi liền mơ tưởng giang láo thái xông tới một ngụm đàm phun đến trương lê trên mặt trên tay động tắc cũng không ngừng mau hoa hồng Mây đỏ, chạy nhanh đắp bắt tay, đem các ngươi đại tẩu cấp đưa trở về, đều phải sinh người, còn ở nơi này làm, chính mình đã chết liền tính, yếu hại ta đại tôn tử, ta không tha cho nàng. Không, không, nương, ngươi buông ta ra, buông ta ra, bọn họ, bọn họ bôi nhỏ viện viện, ta không thể, không thể làm cho bọn họ đem viện viện mang đi, không thể a. Trương Lê Đĩnh cái bụng to khàn cả giọng, tay chân cùng sử dụng liều mạng giấy rua. bắt lấy trương viện viện tay như thế nào cũng không chịu buông ra Thần san bấm tay tính toán nàng mang thai cũng đến có tháng đi đây là muốn sinh bất quá nhìn khí sắc nhưng không thế nào hảo a từ từ các ngươi đây là mặt dỗ nhìn thấy trước mắt này ba người thần sắc bất thiện nói dám đảm đương hắn mặt ngáo sự thật đương hắn là cái người chết a giang lão thái vốn dĩ chính là cái ước hiếp người nhà ở bên ngoài đụng tới hơi chút lợi hại người liền sợ đến không được Giờ phút này cũng không ngoại lệ, nhìn mặt Dô thần sắc, nàng hận không thể lập tức ngất xỉu mới hảo, nhưng thân thể quá hảo, chỉ có thể ngẫm lại. Giờ phút này nàng bắp chân không tự giác run cái không ngừng, tưởng khống chế đều không được, bạch cái mặt, lắp bắp nói, "Ta, ta chúng ta." Xảo, Giang Hồng Hoa không chỉ có tính cách cùng Giang Lao Thái là không sai biệt lắm, ngay cả biểu tình cũng là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, hai người không hổ là mẹ con, kia biểu tình, kia động tác Làm người nhìn liền đảo dạ dày. Đồng chí, thật sự ngượng ngùng, quấy giày ngươi làm công vụ, chúng ta là tới tìm đại tẩu. Ngươi xem nàng này đều mang thai tá nguyệt, mắt thấy liền phải sinh. Nếu là gia điểm sự ta đại ca đã có thể sống không nổi nữa, ngươi xem ta nương chính là sốt ruột chút, mới không quan tâm. Ngài đại nhân có đại lượng, nhiều đảm đương chút. Một trận ôn nhu tiếng nói truyền đến, không nhanh không chậm đem chỉnh chuyện đẩy cái không còn một mảnh. Hảo tai ăn nói, hảo văn Hải Hảo, hảo tưởng tấu nàng A tần san nắm tay nghiết đến kéo kẹt kéo kẹt vang, thật là tức chết rồi đều. Giang mây đỏ, cái này chưa từng bị tần san để vào mắt người, lại chỉ dùng nói mấy câu gian liền xoay chuyển đối với các nàng bất lợi thế cục, làm tần san đều không khỏi lau mắt mà nhìn, không nhìn ra, này vẫn là cái cao thủ A. Ở nguyên thân trong ấn tượng, giang mây đỏ mười cái mơ hồ người, nàng vừa không giống giang láo thái như vậy hung ác các độc. cũng không có Giang Hồng Hoa ngang ngược vô lý, nên hình dung như thế nào đâu, ẩn hình người, đối, chính là ẩn hình người. Ở Giang gia nàng cơ bản chính là cái có thể có có thể không tồn tại, chuyện tốt không ra đầu, chuyện xấu không hề răng, nhưng kỳ quái chính là, Giang Hồng Hoa hôm nay mua kiện quần áo mới, không quá hai ngày, giang mây đỏ trên cổ liền sẽ xuất hiện điều tân khăn quàng cổ. Ngay cả Giang Tiên Phong đối cái này muội muội, cùng Giang Hồng Hoa thế nhưng vô bao lớn khác biệt. Giang hồng hoa là lương dựa giang láo thái này viên đại thụ mới có thể qua đến như thế dễ chịu, kia giang mây đỏ chính là hoàn toàn bằng vào chính mình năng lực lạc. Trước kia không cảm thấy, hiện tại cẩn thận tưởng tượng, nơi trốn đều là sơ hở, giang mây đỏ người này tàng đến đủ thâm a, nếu không phải hôm nay nàng lời này lộ đế, tần san thật đúng là phát hiện không được nàng cái này bảo tàng. Một người tuổi trẻ ôn nhu thả thiện giải nhân y nữ nhân, ai không động tâm đâu. Đặc biệt là ở nàng còn ôn tồn mềm giọng cầu xin, bất lực lại nhu nhược, là cái nam nhân đều đến mềm lòng, mặt dù cũng không ngoại lệ. Hắn ánh mắt chỉ một thoáng đã bị đốt sáng lên, từ trên xuống dưới đánh giá giang mây đỏ, không được gật đầu, lại mở miệng ngự khí liền ôn hòa rất nhiều. Kêu hành đi, các người đem người cấp mang về, bất quá, này đầu sỏ gây tội không thể được, nàng làm sự chính là rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, ta nhưng không oan uổng, kia tiểu hải tử. Ngươi trở về hảo hảo giáo dục giáo dục ngươi cái kia đại tẩu, miễn cho nàng lại nói hiệu nói vượng, ta người này, luôn luôn mềm lòng, cần phải gặp gỡ người khác, vậy. Mặt dỗ vướt cầm ý vị thâm trường nói, ra ngây đỏ ánh mắt lạnh lùng, nếu không phải tần san nhìn chằm chằm vào nàng, thật đúng là chú ý không đến cái này biểu tình. Bất quá giây tiếp theo, nàng lập tức lại cười đến thẹn thùng thẹn thùng, kia thật đúng là đa tạ đội trưởng, chúng ta lập tức liền đi, tuyệt không quấy dày ngài làm việc. người này diễn kịch hạt giống tốt ta nàng muốn ở đời sau vừa lên tivi, không được đem tiêu tiểu sinh tiểu hoa linh tinh cấp chen ép chết cảm xúc cắt không hề áp lực a giang mây đỏ nói xong liền chạy đến giang lão thái bên cạnh thì thầm hai câu lời nói sau đó tần san chính mắt chứng kiến người bay là như thế nào luyện thành trận này cảnh trước sau bất quá một phút thời gian vừa mới còn khóc đến không kềm chế được trương lê nháy mắt đã bị giang gia người bái rớt tay che thượng miệng đi Nhanh chóng cấp nâng đi rồi. Tốc độ này, này sạch sẽ lưu loát tay chân, làm tần san đều xem thế là đủ rồi. Thật sự là không thể xem thường người cầu sinh dục Ở gặp được nguy hiểm thời điểm, các nàng thường thường sẽ buộc phát ra vô cùng lực lượng ra tới. mươi 73 Giang gia người tóm được Trương Lê cũng không quay đầu lại đi rồi. Đến nỗi ngồi dưới đất Trương Viện Viện, đó là liền xem đều lười đến xem một cái. Chỉ sợ hiện tại giang gia người đều hận không thể nàng lập tức đã chết mới hảo. Ai làm nàng làm việc không được, cãi nhau rất có thể, gặp rác dối càng là nhất đẳng nhất lợi hại. Mỗi lần trương viện viện đều hận không thể đem thiên cấp thọc cái lỗ thủng mới hảo, lại đem nàng dưỡng đi xuống, sợ là toàn bộ giang gia đều đến cho nàng trình nằm sắp xuống lạc. Mà trương viện viện đâu, từ vừa rồi bắt đầu nàng liền vẫn luôn cúi đầu, mặc kệ là trương lê khóc thút thít gào giống, vẫn là giang lão thái đám người chửi rủa gõ. nàng đều thờ ơ, giống như bên ngoài một màn này mạc tuần cùng nàng không chút nào tương quan dường như rõ ràng hết thể đều là nàng khiến cho Tần san cũng là bội phục nàng có như vậy tâm tính gì sâu thành không được đại sự khó trách về sau có thể lên trời xuống đất không gì làm không được bất quá hiện tại như thế nào trang nổi lên não, không có khả năng a, liền Tần San sở hiểu biết Trương Việt viện quyết định không phải một cái dễ dàng nhận thua người ở không có Tần san trong thế giới, Giang Hằng bằng vào chính mình khác hẳn với thường nhân chỉ số thông minh, rất nhiều lần đều đem trương viện viện cấp đánh rất đến địa ngục, đổi người khác trên người, đó là lại vô bỏ dậy cơ hội, nhưng trương viện viện liền bất đồng. Mỗi lần gặp được đại nạn thời điểm, nàng tổng có thể gặp được như vậy hoặc như vậy quý nhân, còn có không tầm thường kỳ ngộ, sau đó nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Một lần lại một lần, Giang Hằng không chỉ có không lộng đảo nàng, ngược lại như là cho nàng đưa bàn tay vàng. làm nàng càng thêm lớn mạnh lên. Tần san nghĩ đến đây trong lòng dùng mình, không được, tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ, còn phải lại lửa cháy đổ thêm dầu mới được. Trong chốc lát, nàng liền làm quyết định, tuyệt không có thể dựa theo kiếp trước giang hàng phương pháp, đem chính mình địch nhân cấp dưỡng thành cái cự vô bá, đến lúc đó, thật là chó cắn vương bác, không chỗ hạ miệng. Nên đi đều đi rồi, mặt dù cũng không cần lại giải thích, đoàn người tới cũng bội vàng, đi cũng đội vàng, chư viện viện cũng bị bí mật mang theo trong đó, không lưu lại đầy đất nhàn luôn thoái ngữ. Ai ra, hắc ngũ loại lúc này xem như tài, tài. Ngươi nói, nàng tuổi như thế tiểu, lá gan lại quá đại, đi chợ đen đều không mang theo sợ. Lần trước thanh phân nương cũng đi chợ đen, chính là bọc đến cha mẹ đều nhận không ra, nàng như thế nào liền vai trần chính mình thượng. Thả ngươi nương cho má, tha tĩnh, ngươi nào biết đôi mắt nhìn đến ta đi chợ đen. Ta đánh chết ngươi cái này phá miệng, làm ngươi nói bậy, làm ngươi nói bậy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân lại loạn cả lên, vốn dĩ muốn chạy người thấy lại có náo nhiệt, vội vàng ngừng lại. Đầu năm nay, muốn nói nhà ai không ăn qua chợ đen lương, kia khẳng định là lời nói dối, miệng đều đến bị đánh sưng. Nhưng những việc này các gia chỉ có thể ấm trà trang sủi cảo, trong lòng hiểu rõ là được, còn không có gặp qua ai đem nó đặt tới bên ngoài đi lên nói. kia không phải ngại mệnh trường sao. Cũng không trách nhân gia lập tức lập tức liền thượng thủ. Kết quả là, ở trương viện viện đi rồi, nhà máy lại bắt đầu tân một vòng đại chiến, thần san nhìn hai mắt, không nhiều lắm hứng thú. Hiện tại đối với nàng tới nói, quan trọng nhất chính là đến đem trương viện viện cái này tâm phúc họa lớn cấp hoàn toàn vặn ngã, làm nàng lại vô xoay người khả năng. Nàng vội vội vàng vàng từ bên trong vòng ra tới, chuẩn bị trở về, kết quả mới vừa đi không bao xa. Đã bị phía sau người cấp tiêu ở. Thần san, ngươi đi đâu, muốn đi tìm viên phong sao? Liêu thanh nghi hoặc thanh âm từ phía sau truyền đến, hỏng rồi, đã quên nơi này còn có cái hoan gia. Thần san, có việc. Vừa vặn, vừa mới ẩn ở, ở trong đám người viên phong cũng xuất hiện, cao mày nhìn nàng. Thần san cũng bất chấp hắn vì cái gì sẽ hỏi cái này chút, chỉ là gật đầu, có điểm việc gấp, Rất là nôn nóng bất an. Viên phong trong mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, tiện Đa ôn hòa nói, tiêu hành, ngươi đi về trước đi. Ngươi Tần san nghĩ hoặc, rõ ràng hắn vừa mới còn không đạt mục đích thể không bỏ qua, không nghĩ tới hiện tại rồi lại nhả ra. Ngươi từ trước đến nay đều là tính săn trong lòng, chưa từng gặp ngươi xuất ruột, khẳng định là đã xảy ra chuyện quan trọng, chuyện của chúng ta có thể về sau lại nói, tương lai còn dài, ta sẽ vẫn luôn chờ đợi. thẳng đến ngươi nguyện ý mở miệng đáp ứng ngày đó mới thôi viên phong trịnh trọng chuyện lạ nói liền kém đem chính mình tâm mổ ra cấp tần san xem một người là thiệt tình vẫn là giả ý tần san còn có thể nhìn đến ra tới nếu viên phong lừa nàng chơi chơi kia nàng chơi khởi viên phong tới cũng sẽ không có bất luận cái gì do dự cố tình nhân ra là phát ra từ nội tâm thích nàng một trái tim chân thành phủng đến nàng trước mặt tới nàng như thế nào nhẫn tâm đi dâm đạp nói nữa Nàng cũng không phải một chút không thích viên phong, tần san từ trước đến nay quả quyết, thích chính là thích, không thích chính là không thích, đúng là bởi vì động tâm, nàng mới chịu đáp ứng cùng viên phong yêu đương. Nhưng nàng thấy nhiều đời sau cái loại này xa hoa trụy lạc, tràn ngập dụ hoặc thế giới, tần san đối hôn nhân thật sự không tin tưởng. Yêu đương đơn giản, nhưng kết hôn liền không phải miệng lúc đóng lúc mở sự tình. Ở vài thập niên lúc sau, nói cái luyên ái có thể xuất quỹ. kết cái hôn có thể tìm tiểu tam, sinh cái hài tử còn muốn trước nghiệm thử máu, nếu không liền có khả năng đỉnh đầu một mảnh hú lờ bờ đại thảo nguyên, là cá nhân đều đến sợ sợ. Coi trọng vật chất xã hội, mà lúc ấy tần San cũng là người bị hại chi nhất, chờ đến nàng lớn lên, đi vào xã hội trường đại học này, càng thêm sẽ không tin tưởng nam nhân lời ngon tiếng ngọt. Bất quá là thợ săn ở bắt giữ con ngồi khi bày ra rơi vào mà thôi, sẽ có người mắc mưu. Nhưng cũng sẽ có người xuyên qua, xảo, tần san chính là hỏa nhãn kim tinh kia một loại. Cho nên nàng chỉ là liệu mạng kiếm tiền, mua phòng ở, mua các loại quỹ bảo hiểm, chỉ vì chính mình tuổi già có nơi nương tựa. Bất quá xuyên qua đến cái này niên đại, hết thể quay đầu thành không, sở hữu đều cần trọng đầu lại đến. Liên tính thay đổi thế giới cùng thời đại, viên phong cũng đủ chân thành tha thiết, cần phải tần san hoàn toàn buông cảnh giác, thật sự là có điểm làm khó người khác. Đừng nói hiện tại cái này niên đại không người ly hôn, nguyên thân chính là một cái điển hình ví dụ, càng miễn bản cái khác địa phương, nam nhân công thành dành toại sau bỏ vợ bỏ con ví dụ không phải chỗ nào cũng có sao. Mặc kệ là triệu tỷ, vẫn là liêu thanh, đều cùng nguyên thân có không sai biệt lắm trải qua, đây mới là tần san khoan dung liêu thanh duyên cớ, cũng là triệu tỷ tận hết sức lực trợ giúp tần san nguyên nhân trí nhất. Bất quá là đồng bệnh tương liên thôi. Nàng thật sâu hít vào một hơi. tạm thời còn cấp không được ngươi đáp án, bất quá ta sẽ nghiêm túc suy xét. Viên phong trong mắt chỉ một thoáng tựa như bầu trời sao trời, lượng cực kỳ, làm tần san đều có chút không nỡ nhìn thẳng, vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, không nghĩ tới lại có ngoại ý muốn chi hỉ. Hàn thiếu chút nữa ước chế không được nội tâm hưng phấn, phí thật lớn sức lực, mới không có tiến lên đi chất vấn tần san nói phải chăng là thật sự. Hảo, hảo, đều y đi ngươi, đều y đi ngươi. Viên phong kích động đến nói năng lộn xộn, liền chính mình muốn nói gì cũng chưa làm rõ ràng. Cũng không trách hắn qua trường, liền tính cùng tần san chỗ thượng đối tượng, nhưng tần san tổng đối hắn như gần như xa, hai người chi gian giống như cách rất xa khoảng cách, liền tính tần san đứng ở trước mặt, hắn đều cảm thấy chính mình cùng nàng vẫn là cách thật sự xa rất xa, xa đến hắn kinh hãi khoảng cách. Cố tình tần san còn luôn vẻ mặt vô tội, làm cho viên phong thượng không thượng, hạ không dưới, khó chịu cực kỳ. Có đôi khi, hắn đều tưởng hung hăng bức thượng một bức, xem tần san có thể hay không thượng Lương Sơn. Nhưng mỗi khi nhìn thấy nàng, lại không đành lòng, chỉ có thể nhậm nàng dạng ngu. Thật đúng là thần tiên cũng đoán trước không đến hắn còn sẽ có như vậy một ngày, thời trẻ nhìn đến người khác vì cưới cái lao bà dùng bất cứ thủ đoạn nào, hắn còn cảm thấy buồn cười. Không nghĩ tới sự tình phát sinh ở chính mình trên người, hắn lại hận không thể thủ đoạn chống chất. lập tức đem thần san biến thành chính mình nữ nhân mới hảo hơi chút buổi tối một khắc đều cảm thấy khó có thể chịu đựng bất quá một câu suy xét suy xét khiến cho viên phong như thế kích động thần san thật là rất là ngoài ý muốn biết hắn thích chính mình hiện tại xem ra này cảm tình giống như xem ra so với chính mình tưởng tượng còn muốn khắc sâu chút khó được tần san vừa mới táo úc bất an tâm tình giống như hỏa hoan rất nhiều ân thần san không nói thêm nữa khác Gật gật đầu, liền đi rồi. Ai, ai, Tần San, ta, ta, ta lời này còn chưa nói xong đâu, ngươi như thế nào liền đi rồi. Thật vất vả lướt qua đám người đuổi theo Liêu Thanh chỉ có thể nhìn Tần San đi xa bóng dáng dậm chân. Viên Phong, ngươi nói gì, Tần San sao đều không đợi ta, liền đi rồi, nói. Liêu Thanh quay đầu đầy mặt khó chịu đối Viên Phong nói. Viên Phong bị nàng rôi đến trên mặt, không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại còn bật cười lên, trầm thấp thanh âm có vẻ hắn rất là sung sướng. Ngươi, ngươi, viên phong, ngươi là viên phong đi, ta không nhìn sai, ngươi không điên đi. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng tưởng rằng giả ngu, ta liền sợ ngươi, ta cũng không phải là hảo lừa gạt, ta, ta. Liêu thanh run rảy ngón tay viên phong không thể tin tưởng nói, người này, chưa bao giờ quản gặp được bất luận cái gì sự tình đều là một bộ người chết mặt. rất giống ai thiếu hắn mấy trăm gánh lương thực dường như. Nhưng hiện tại lại giống thay đổi cá nhân dường như, còn cười, cũng mệnh hắn cười được, Liêu Thanh nhận thức hắn mười mấy năm, liền không gặp hắn chân chính cười quá. Làm đến Liêu Thanh còn tưởng rằng viên phong trời sinh diện than, căn bản liền không trường trương gương mặt tươi cười, hắn cư nhiên còn sẽ cười ai, trời ạ, trời ạ, Liêu Thanh xoa xoa đôi mắt, vẫn là không thể tin được, ta thiên, này quả thực so thị trưởng phu nhân thích nàng còn muốn huyền huyễn. Không có khả năng sự tình nó thật đúng là liền đã xảy ra, Liêu Thanh nửa ngày đều khép không được miệng mình. Viên Phong thấy thế thu liễm chút, tổng không thể làm người cảm thấy hắn tinh thần phân liệt đi, nhưng khỏe miệng nhưng vẫn điều người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn tâm tình không tồi. Liền tính Liêu Thanh trào phúng một phen, hắn cũng không để ở trong lòng, Viên Phong hiện tại tâm tình nhưng hảo thật sự, mặc cho Liêu Thanh như thế nào phẫn nộ đều ảnh hưởng không được. Ta nghe nói, ngươi là từ thân cận bữa tiệc chạy ra tới, Như thế nào, đau khổ còn không có ăn đủ, còn có tâm tình ở chỗ này nhúng tay người khác sự, chính mình cũng chưa chỉnh minh bạch, ta xem ngươi ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng hướng trưởng phòng công đạo đi, tiểu tâm lại bị mang thủ đô đi gả chồng Viên phong lưu lại những lời này cũng không quay đầu lại đi rồi, nói dỡn tần san đều nhả ra, hắn đương nhiên đến sấn thắng truy kích, càng sớm đem sự tình định ra tới càng tốt, đỡ phải đêm dài lắm ngộng thời gian kéo đến càng dài. Biến cố lại càng lớn, cho tới bây giờ, hắn liền ngủ đều không an ổn, nơi nào còn có rảnh cùng Liêu Thanh ở chỗ này quá mọi nhà. Cô đơn lưu lại Liêu Thanh ở chỗ này há hốc mồm, đáng chết, cái này Viên Phong mỗi lần nói chuyện đều chuyên tìm người chỗ đau chọc, hắn nên sẽ không thật nghe được tiếng gió đi. Liêu Thanh sắc mặt trắng nhợt, bất chấp cùng Viên Phong đấu khí, vội vội vàng vàng chạy về ra. Chương 74. Tần San còn không biết nàng đi rồi. Liêu Thanh cùng viên phong lại rằng có, bất quá Liêu Thanh bị xông ngược, liền đánh trả chi lực đều không có. Nàng vội vội vàng vàng chạy trở về, cấp giang hằng làm cơm chiều, dặn do hắn muốn ăn xong, chính mình lại liền một ngụm thủy cũng chưa uống, khoác tinh mang đêm, không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc ở tra xét đội đóng cửa phía trước tới rồi bọn họ làm công địa điểm. Đến là tới rồi, bất quá bên ngoài kia một đội lại một đội tuần tra, đem tần san cấp kho ở, quan sát sẽ. Tưởng đi vào là không có khả năng, xem ra chỉ có thể ở bên ngoài tìm hiểu tìm hiểu tin tức. Đương nhiên, tùy tiện đi lên, tóm được người liền hỏi thăm, kia không phải lớn mật, đó là không trường đầu góc. Phía trước phía sau nhìn biến, tần san hơi chút cho chính mình làm hạ thay đổi, thiên lại hắc, xác nhận là nhìn không ra tới sau, nàng mới xuất hiện ở bảo vệ cửa trong mắt. Nàng chạy đến bảo vệ cửa cương trước nhìn đông nhìn tây, tới tới lui lui dạo bước, vài phút lúc sau. Tần san tâm một hành, làm ra một bộ bất cứ giá nào bộ dáng. Đồng chí, đồng chí, ta, ta muốn hỏi một chút hôm nay cha xét đội có hay không mang gì người trở về a Sợ hãi, khẩn trương, lo lắng chờ các loại phức tạp cảm tình đều bị tần san dùng một câu cấp biểu hiện ra ngoài. Mỗi người đều là trời sinh biểu diễn ra, không đến thời khắc mấu chốt, người vĩnh viễn không biết chính mình có này đó kỳ kỳ quái quái tài năng. Bảo vệ cửa đầu cũng chưa nâng. âm dương quái khí nói dẫn người ha ngươi nói dẫn đâu ngươi gặp qua cha xét đội ngày nào đó không mang theo người sao muốn chân không tay trở về kia mới tính kỳ quái kia này này nhưng làm sao ta kia kia hài tử mẹ còn ở nhà chờ đâu nàng nàng lập tức liền phải sinh muốn nếu là khó sinh làm sao a thần san lại là dậm chân lại là xoa tay khó xử cực kỳ Bảo vệ cửa lúc này mới nhìn tần san liếc mắt một cái, trầm gì gì nói, úc, ngươi nói chính là cái kia tiểu hài tử đi, ta đây gặp qua, có phải hay không vóc dáng không cao, ăn mặc còn khá tốt, trên đầu còn mang theo đầu hoa. Không sai, không sai, chính là nàng, chính là nàng, nàng hiện tại ở đâu, thế nào? Thần san liên tục gật đầu, sợ chậm liền bỏ qua tin tức. Nàng à, vừa trở về liền bị mặt dỗ mang đi. đến nỗi mang nào đi ta cũng không biết ngươi nói này cũng kỳ quái mặt dấu người này từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác như thế nào hôm nay kia nữ hải liền gì sự không có sạch sẽ liền cùng hắn đi rồi mang đi nàng trong lòng trầm xuống có loại dự cảm bất hảo nên sẽ không thật là đánh không chết tiểu cường muốn xoay người đi Tần san gấp đến độ nghiến răng nghiến lợi nương khó trách giang hàng đều ngã xuống ngươi nói một chút mặc kệ là ai đụng tới như vậy sự đều đến tức chết đi được vất vả cực khổ nằm vùng theo dõi mồi câu bấy dập toàn chuẩn bị tốt kết quả ngươi chỉ còn một bước câu không thấy này còn chơi gì chơi a đại gia dứt khoát tẩy tẩy ngủ tính tần san ngẫm lại liền một trí đúng rồi ngươi là nàng gì người như thế nào chạy nơi này bảo vệ cửa nói xong cảnh giác nhìn nhìn tần san trong mắt có không dung bỏ qua hoài nghi cái này à ta là nàng tiểu cô nàng nương thác ta tới Đồng chí, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho người biết ta đã tới, nặng, cái này cho ngươi, phiền toán ngươi, nếu như bị người ngoài biết, ta nương khẳng định đến đánh chết ta. Thần san từ trong túi móc ra một phen đường, ân cần lấy lòng nói. Ngươi nọ hiểu rõ, bảo vệ cửa làm lâu như vậy, hắn thấy nhiều loại người này, hơn phân nửa là người trong nhà bị chảo, nghĩ đến nhìn xem có hay không chuyển cơ. Bất quá tới cũng đến không, vào nơi này, nghĩ ra đi. Trừ phi thiên sập xuống, làm 4-5 năm, hắn biết đến có thể đi ra người, một cái bàn tay đều không có. Nhưng luôn có người chưa từ bỏ ý định, cách vài bữa là có thể nhìn thấy người như vậy, hắn đã sớm thấy nhiều không trách, bên trong người không dám tìm, cũng chỉ có thể tìm hắn cái này bảo vệ cửa. Tương đối, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu, này cũng không phải lần đầu tiên, cho nên bảo vệ cửa không hề khúc mắc nhận lấy tần san đưa qua đi kẹo, còn tính có điểm ánh mắt. Hắn trong lòng vừa lòng, lại mở miệng thế, liền lớn mật rất nhiều, ngươi yên tâm, mặt dỗ phỏng chừng là làm nàng dẫn đường đi chợ đen, nàng tạm thời hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Kiếm hành, đa tạ, ta đi về trước, thật sự là hài tử nàng nương ở nhà, lo lắng đến ăn không ngon ngủ không được, nhưng nàng chính mình đều phải sinh, không thể động đậy, chỉ có thể để cho ta tới, ngươi yên tâm, hôm nay sự tuyệt không sẽ có người thứ ba biết. tần san như là bị an ủi tới rồi như chút được gánh nặng trả lời nói lúc sau tần san lại đi chợ đen cẩn thận phiên một lần tới tới lui lui tìm vài vòng liền kém không đem toàn bộ chợ đen đảo lại nhưng kết quả lệnh người thất vọng vẫn là không có thể phát hiện mặt dô đám người nàng trong lòng bất an cũng càng ngày càng dày đặc nhưng hiện tại đã tới rồi đêm khuya giang hàng một người ở nhà tần san thật sự không yên lòng tính đi về trước lại nói ngày mai tiếp tục kế tiếp nhật tử mặt dỗ cùng trương viện viện đoàn người tựa như mất tích mặc kệ tần san như thế nào tìm lại vẫn là liền nhân ảnh cũng chưa phát hiện hao hết tâm lực đi hỏi thăm được đến vĩnh viễn đều là bên ngoài ra làm công tin tức làm cho tần san cả người đều táo bạo hào xào bất xảo giang hằng lại đã xảy ra chuyện tần san nhìn trước mắt người trong lòng kinh ngạc cảm thán nên nói không hổ là làm nghiên cứu khoa học người sao nay khí chất nay diện mạo thật là tương đương chọc người chú mục Càng miễn bản hắn bên người kia một lưu ý hề phục thường, mỗi người đều thân thủ bất phàm. thô thô nhìn lại, liền biết không là người thường. Nhìn thấy bọn họ ánh mắt đầu tiên, tần san liền biết, giang hằng chơi quá độ, nhưng nàng vẫn là tưởng dây rủa một chút. tổng không thể không nỗ lực quá liền nhận thua đi. Xin hỏi ngài đây là ý gì, ta giống như không nghe minh bạch. ngươi nói giang hằng sao tần san khoa tay muối chân khoa tay muối chân một phen, thực rõ ràng. Nàng không thể tiếp thu trước mắt người cách nói. Thiểu cô nương, ta xem ngươi không phải không hiểu, là không nghĩ hiểu đi. Từ tiến vào sau liền vẫn luôn thực hòa ái lao nhân, giờ phút này xem tần san ánh mắt lại tràn ngập khiến trách. Tần san bị gõ, cũng không để bụng, dù sao nàng là không quá tán đồng giang hàng đi làm kẻ chỉ điểm tiền nhân đệ tử, còn muốn tham gia cái gì nghiên cứu, nói dỡn, hắn hiện tại bất quá mới tám tuổi mà thôi, sao có thể đi làm những cái đó. Nguy hiểm liền không nói, càng miễn bản cái khác lung tung rối loạn sự tình, quả thực ngẫm lại khiến cho đầu người đau. Tiểu hài tử nên có cái tiểu hài tử dạng, hắn muốn làm đại nhân, còn có vài thập niên, hà tất cấp tại đây nhất thời. Nói nữa về sau quốc nội tình thế hay thay đổi, giang hằng một cái tiểu hài tử, lại lợi hại, còn có thể tránh đến quá lớn thế, tần san nói gì cũng không nghĩ làm hắn đi đối mặt những cái đó phân tranh cùng ác ý. Nàng túi đầu không nói. trang nổi lên kẻ điếc, kia lão nhân thấy vậy thở dài, "Tiểu cô nương, ngươi là cái người thông minh, này trong ngoài nước tình huống ta không nói ngươi nói vậy cũng nghe nói chút, không dung lạc quan a, phần ngoài phong tỏa, bên trong còn ở vào phát triển lúc đầu, chúng ta thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn." Lão nhân than thở khóc lóc, lôi kéo tần san tay. Giang Hằng Thiên Phu thế sở hiếm thấy, lão nhân ta sống mau 60 năm, còn không có gặp qua hắn như vậy thiên tài nhân vật. đừng nhìn hắn hiện tại tuổi còn nhỏ nhưng ta tin tưởng cho hắn thời gian nếu không bao lâu hắn tuyệt đối trở thành này một lĩnh vực người xuất sắc ngươi như thế nào nhẫn tâm chậm trễ hắn nói đến giang hằng thời điểm hắn hai mắt phóng lượng tựa như phát hiện bảo tàng giống nhau hiểu chi lấy tình động chi lấy lý thần san này viên cục đá tâm đều không khỏi dao động vài giây nhưng thực mau nàng lại kiên định xuống dưới không thể mềm lòng tuyệt đối không thể lâm láo nói đùa giang hàng tuổi con nhỏ bất quá chính là có chút tiểu thông minh thôi nào có ngài nói như vậy khoa trường này làm nhi tử sao có thể rời đi nương ta chỉ cần ngẫm lại liền đau lòng tần san trầm mặc sau một lúc lâu mới thốt ra này đó phát ra từ nội tâm nói là nàng cũng biết hiện tại cái này tân sinh quốc gia trong ngoài đều không đốn không ít người tài ba trí sĩ đều xa độ về nước hy vọng có thể vì nó cường đại gia thượng một phân lực nếu là tần san chính mình Nàng khẳng định không chút do dự, nhưng giang hàng đầu, hắn tính toán đâu ra đấy cũng bất quá 8 tuổi mà thôi, yêu nàng thật sự không thể nhận tâm tới. Thần san, ngươi cái người nhà quê, ngươi biết cái gì, ngươi có biết đứng ở ngươi trước mặt chính là ai, bao nhiêu người thượng vội vàng bái sư, lâm lão cũng không chịu đáp ứng, hiện tại ngươi nhi tử có cơ hội này, ngươi cư nhiên còn ra sức khước tử, có hay không điểm ánh mắt. Lâm lão còn không có mở miệng. Một cái quần áo ngăn nắp lượng lệ nữ nhân liền hướng về phía tần san bồ nào đi lên, đầy mặt tức giận cùng đố kỵ, lỗ mùi hướng lên trời, liền kém minh nói, ngươi cái không thức thời đồ quê mùa, tìm ngươi là để mắt ngươi, còn không quỳ tạ long ân. Quý diệu, cơm miệng, lại nói hiệu nói vượng, ngươi về sau liền không cần cùng ta ra cửa. Lâm lão đầy mặt nghiêm túc quát lớn nói, lâm lão, ta, ta. Quý diệu đầy mặt đỏ bừng, oán hận chừng mắt tần san. quý diều đồng chí tần san cũng không sợ ánh mắt của nàng quay chung quanh nữ nhân này xoay hai vòng không sai như như thế nào kia nữ nhân vẻ mặt gốc ta nói ngươi lớn lên nhân môi nhân dạng như thế nào liền miệng chó phun không ra ngả voi tới nếu không phải lâm lão thật đúng là tưởng đem ngươi này há mồm cấp phùng thượng miễn cho ngươi đầy miệng phun phân đều mau đem người cấp sú đã chết Thần san nói còn hình tượng che bịt núi tử ly lâm lão gần vài người Rõ ràng là hắn học sinh cùng đệ tử, không giống những cái đó y phục thường huấn luyện có tố. Mỗi người nhìn trời nhìn trời, xem mà xem mặt đất, chính là không chịu nhìn quý diệu. Ngay cả lâm Lão trong mắt đều hiện lên một tia bớt cận. Ngươi, ngươi cái này. Quý diệu giơ lên tay liền triều tần san lại đây. Dừng tay, hảo, quý diệu, ngươi trước đi ra ngoài lâm Lão như mày. Lâm Lão, ta, ta. Quý diệu cúc cái tay. Đứng ở nơi đó xấu hổ cực kỳ. Được rồi, người trước đi ra ngoài, không nghe lời, lần sau cũng đừng cùng ta ra tới. Lâm láo lại xem cũng không thấy nàng, chỉ là thuốc giục nói. Người, ta, thử. Quý diệu buông tay, hoán hận đi ra ngoài. Trước khi đi xem tần san ánh mắt đó là tương đương không tốt. Vẫn luôn đứng ở nơi xa giang hằng, thấy vậy, túi đầu, dấu dứt trong mắt chán ghét. Quý diệu không biết. chính là bởi vì nàng này một nháo chính mình về sau nhân sinh liền liền quải cái đột nhiên thay đổi từ đây rốt cuộc không có thể trở lại quý đạo thượng ngượng ngùng tiểu cô nương ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi giang hàng sự tình ngươi xem có thể hay không lại suy xét hạ ngươi yên tâm hắn còn nhỏ hiện tại mấu chốt nhất vẫn là học tập ta tạm thời sẽ không dẫn hắn đi thủ đô lưu lại nơi này cũng sẽ có người dạy hắn ngươi xem thế nào lâm lão tha tha thiết thiết nói Chương 75 Nương, ngươi xem, ngươi xem, đây là ra ra cho ta, nhưng hảo chơi. Bất quá không thể chạy, không quan hệ, ta đem nó sửa lại hạ, ngươi xem, hiện tại có thể. Tần san đang ở nơi này thế khó xử, giang Hằng cư nhiên lại nhảy ra khoe ra trong tay hắn món đồ chơi, là cái ô tô mô hình. Bất quá hiện tại nó đang ở trên mặt đất vui vẻ chạy tới chạy lui, rõ ràng nhân ra đưa chính là cái trạng thái tĩnh mô hình. Giang Hằng một hai phải xú khoe khoang, đổi thành động thái. Hiện tại quốc nội phương diện này kỹ thuật căn bản là không thành thục Sao đã bị giang Hằng tùy tay cấp lộng ra tới lạp này thật đúng là hỏi mỗi ngày không nói. Thần san tóc đều cho nàng nắm rớt mấy cây, muốn chết cảm giác. Cái này hảo, nàng liền tính tưởng ngăn trở cũng không được, không gặp cái kia lâm láo hai mắt tỏa ánh sáng sao. Thật là, thần san nhìn lên thấy hắn ánh mắt, đầu càng đau, làm sao bây giờ? Nếu là nàng hiện tại có thể thế xỉu thì tốt rồi, đáng tiếc thân thể quá hảo, mức độ đáng tin không cao, không cao à. Nói thật, nếu không phải tần san cái này tảng đá lớn bắt ngang ở hắn phía trước, hắn chỉ sợ đã sớm sông lên đi, một phen kéo đi rồi giang hằng, nào còn nguyện ý cùng nàng ở chỗ này lại nhảy dài dòng lãng phí thời gian. Từ từ, lấy giang hằng thông minh, không có khả năng nghe không hiểu tần san ý tứ, nhưng hắn không chỉ có không có giả ngu. Ngược lại thái độ khắc thường sông lên phía trước biểu hiện, chẳng lẽ đây là hắn sở chờ mong. Tần san hồ nghi, nhìn nhìn Giang Hằng, vẫn là nhất phái thiên chân nhìn chính mình món đồ chơi, nhưng hắn lại sờ soạn hai lần cái chán, đây là hắn khẩn trương khi động tác nhỏ, dựa, những người này thật đúng là hắn đưa tới. thần san nhịn không được bạo thô khẩu. Khó trách, nàng nói sao liền như vậy xảo, toàn bộ thành phố vê nút như vậy đại, tiểu hai tử nhiều như vậy, Giang Hằng không ra đầu. Lâm láo bọn họ sao có thể như vậy thuận lợi liền tìm đến người, nhưng nếu là chính hắn đưa tới liền không kỳ quái. Cái tiểu tử thúi, tức chết nàng, chính mình ở chỗ này trăm phương nghìn kế vì hắn che lấp, hy vọng hắn có thể cổ quá người bình thường sinh hoạt, hắn kết ngược, đưa tới cửa đi. Nay đuôi kéo, quần cục đều phải rớt, tần san cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nhắm hai mắt lại, áp xuống trong lòng không thoải mái, lại mở, trong mắt đã tràn ngập quả quyết. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô dụng, nếu lưu không dưới, vậy chỉ có thể nhiều giúp hắn tranh thủ thuộc về chính mình đích lợi. Lâm lão, nếu ngươi nói nói cái này phân thượng, ta cũng không gạt người, đương đương, đều hy vọng chính mình hài tử lưu tại bên người, cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau, khi thiếu nộ mạng, mà không phải còn tuổi nhỏ, liền cả ngày chôn ở một đống thực nghiệm giữa. Giang Hằng thông minh ngài nói vậy cũng kiến thức tới rồi. lấy năng lực của hắn qua không bao lâu sợ là là có thể chủ đạo nghiên cứu ấn ý nghĩ của ta khẳng định là không đồng ý nhưng chính hắn thích lại có thiên phú ta cái này đương nương ngăn trở không được đành phải đáp ứng rồi lâm Lão ánh mắt theo tần san nói càng ngày càng sáng càng ngày càng sáng thẳng đến tần san mở miệng nói đáp ứng lâm Lão thậm chí đều bất chấp hiện trường nhiều người như vậy kích động đến bắt lấy tay nàng mở miệng hảo hảo tần san đồng chí ngươi đồng ý liền hảo đồng ý liền hảo ngươi thông minh đại nghĩa thật là chúng ta chi mẫu mực a cảm ơn cảm ơn cảm ơn lâm lão thật đúng là lão lệ tung hành liền kém chưa cho tần san tới cái ôm cũng không biết giang hằng rốt cuộc làm chút gì làm hắn như thế kích động cảm động là cảm động nhưng nên nói vẫn là đến nói bất quá về chuyện của hắn chúng ta còn phải hảo hảo thương lượng hạ ngài xem tần san thử nói hành hành hành Đều được, ngươi có cái gì yêu cầu hiện tại đều có thể nói ra, ta toàn đáp ứng. Lâm lão một ngụm toàn đáp ứng xuống dưới. Khác ta mặc kệ, nhưng là Giang Hằng ở 16 tuổi phía trước không thể rời đi ta, liền tính phi đi không thể. Các ngươi cũng đến bảo đảm hắn an toàn, tuyệt không có thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thần san chém đinh chặt sắt nói, cái khác đều có thể thương lượng, nhưng duy độc chuyện này không có đường sống, lưu Giang Hằng tại bên người. Trừ bỏ là luyến tiếc hắn ở ngoài, Tần San còn tưởng giúp hắn tạo hạ tăng quan. Không cầu hắn có bao nhiêu chính xác, nhưng ít nhất không cần trở thành cái loại này cao chỉ số thông minh phản xã hội hình nhân cách. Có thể, có thể, Tần San đồng chí ngươi yên tâm, chỉ cần ta lão già này tồn tại một ngày, liền sẽ bảo vệ hắn, nếu hắn xảy ra chuyện, không cần ngươi nói, lao nhân liền đi xuống bổi hắn. Lâm lão nói năng có khí phách hứa hẹn nói, thế nhưng như thế ngoan tuyệt. Xem ra hắn phi thường, phi thường coi trọng giang hàng A. Tần san kinh ngạc, không nghĩ tới lâm lão tốt như vậy nói chuyện, hắn hứa hẹn phân lượng có bao nhiêu trọng, từ bảo hậu người của hắn khinh phiêu phiêu liếc lại đây kia liếc mắt một cái, tần san liền nhìn ra. Này nhóm người, từ tiến vào khởi liền không con mắt nhìn qua tần san, nhưng ở lâm lão thả ra câu nói kia lúc sau, các màu ánh mắt liền chiều bọn họ nhìn lại đây. Kia trong mắt hàm nghĩa nhưng phong phú. Tần San cũng có thể nhìn ra một vài, bất quá bọn họ dù sao cũng là huấn luyện có tố đội ngũ, thực mau lại khôi phục bình thường. Giang Hằng có tiền lương sao có trợ cấp sao? Hắn cũng ứng ấn gì tiêu chuẩn? Sẽ phân phòng ở sao? Nếu về sau hắn không thích công tác này, có thể rời đi sao? Gì đều đáp ứng, các ngươi không phải là kẻ lừa đảo đi. Biên đến cuối cùng, Tần San chính mình đều nói không được nữa. Không gặp hắn học sinh mỗi người đều đối tần san nộ mục nhìn nhau sao. Nhưng lâm lão lại nhất nhất đều cho nàng làm trả lời, hơn nữa tất cả đều đáp ứng rồi xuống dưới. Lẽ ra chuyện này hẳn là chàng kéo co tái, bất quá đối phương lại liền dây thừng cũng không chịu cầm lấy, rơi vào đường cùng, tần san chỉ dựa vào chính mình một người liền đại hoạch toàn thắng. Bất quá cũng từ mặt bên chứng thực lâm lão xác thật là cái ôn hòa dày rộng người, giang hàng đi theo hắn hẳn là sẽ không ăn bao lớn khổ. Vậy được rồi, Tần San nhẹ nhàng thở ra, sự tình phát triển đến bây giờ, đã không phải nàng có thể lựa chọn muốn hoặc không cần, hiện tại chính mình có thể làm, chính là vì giang hàng tận lực tranh thủ trọng đại ích lợi. Hai người thương thương lượng lượng, thực mau liền đem sự tình gõ định, chờ lâm lao đi thời điểm, thiên đều đã đen, nhưng hắn lại vẫn là đầy mặt tươi cười, trên mặt là như thế nào đều che giấu không được vui vẻ. Đến nỗi Tần San cũng coi như miễn cưỡng vừa lòng. hiện tại tình huống này không hài lòng cũng đến vừa lòng chờ lâm lão bọn họ đi rồi thần san liền nấu cơm đi gần nhất trong đất đúng là thời kỳ giáp hạt thời điểm hiện tại lại không có rau dưa liều lớn tự nhiên không thể giống đời sau dường như mỗi ngày đều có thể ăn thượng không trùng loại rau xanh hiện tại phần lớn là củ cải chua toan cải trắng điều kiện tốt khả năng sẽ đi mua điểm mới mẻ cải trắng tần san đảo không để ý này đó hắc ăn hắc nhặt được cái kia bao vây Đủ nàng dùng tới 1-2 năm, tiết kiệm điểm, 5-6 năm cũng không thành vấn đề. Nói nữa, nàng ngôi tháng còn có tiền lương nhưng lấy, trong tay dư giả thật sự, người khác không dám mua đồ vật. tần san từ trước đến nay đều không keo kiệt. May nàng có tự mình phong bếp nhỏ, bằng không mỗi ngày thì cá, chỉnh đống ôm người đôi mắt còn không được mạo lục quang A, đến lúc đó nàng còn sao có thể có hiện tại bình tĩnh sinh hoạt, bất quá hôm nay qua đi, phỏng trừng cũng bình tĩnh không được. Tần San chính rửa dao đầu, liền thấy Giang Hằng lắp bắp sờ soảng tiến vào, nhìn thấy hắn, thở dài, lại còn không có tưởng hảo thuyết gì, chỉ có thể tạm thời trước vội chính mình. Giang Hằng càng thêm thấp thỏm, sau một lúc lâu mới mở miệng, nương, ngươi, ngươi sinh khí. Tần San không trả lời, Giang Hằng khó chịu cực kỳ, ta, ta không phải cố ý, nương, nương, ngươi nếu là không muốn, ta đây không đi, không đi, được không? Hắn trong thanh âm giờ phút này lại là đã mang theo khóc nước nở, quay đầu nhìn lại, quả nhiên, nước mắt đã ở giang hàng trong ánh mắt đỏ quanh, giống như chỉ cần tần san điểm cái đầu, hắn liền lập tức có thể vỡ đê. Ai, thật là đời trước thiếu hắn, không thể gặp hắn khó chịu, tần san đành phải cúi đầu, nhìn thẳng hắn nương không sinh khí nương chỉ là không biết bắt người làm thế nào mới tốt. Tần san thở dài, cảm giác từ làm giang hàng mẹ ruột lúc sau. Nàng thở dài số lần so trước kia nhiều gấp đôi không ngừng, giáo dục giang Hằng chuyện này quả thực chính là địa ngục khó khăn, nàng đã sắp nằm sắp xuống. Thật sự không sinh khí, nương, ngươi không phải dặn dò ta không cần nơi nơi bày ra chính mình thông minh sao. Kia hiện tại, ta giang hằng nói chuyện ấp a ớp úng, đôi mắt nửa che nửa lộ liết hướng tần san, chờ đợi nàng trả lời. Tên tiểu tử thúi này, đến bây giờ còn không quên hướng nàng xử tâm nhãn, tần san vốn dĩ đầy bụng nản lòng. Bị hắn như vậy một lậu, chỉ một thoáng cái gì sầu tư cũng chưa Hảo, nương không sinh khí, nương chỉ là lo lắng ngươi về sau sinh hoạt Ngươi còn như vậy tiểu, có thể thích hướng được sao Tần san nhìn hắn đậu đinh lớn nhỏ vóc dáng, như thế nào đều không yên lòng Nương, này có cái gì nhưng lo lắng, ta giống ngươi bảo đảm Về sau chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, không bao giờ sẽ có người có thể khi dễ chúng ta Giang Hằng vỗ bộ ngực chiều thần san thế nói. Cái gì được không, nương chỉ hy vọng ngươi có thể vui vẻ, khác đều không quan trọng. Thần san đem hắn ôm trong lòng ngực ca nùi nói. Có lẽ ở người khác xem ra, nàng không thể nói lý, quang tông rượu tổ sự tình, như thế nào còn không tình nguyện đâu. Nhưng nàng hiện tại là một cái mẫu thân, lại là muốn đem hải tử đặt ở thủ vị suy xét. Ân. Nhưng ta lại thấy không được có bất luận kẻ nào đánh nương chủ ý. Nương. ngươi từ từ từ từ thực mau ta là có thể làm mọi người phủ phục ở ngươi dưới chân giang hằng dựa vào tần san trên vai tự tin tràn đầy lâm lão sợ tần san đổi ý ngày hôm sau liền phái người tới đón giang hằng tiểu ô tô súng vác vai đạn lên nòng cảnh vệ nhân viên uy phong lấm lấm đem giang hằng từ nhà máy cấp mang đi vốn dĩ hẳn là khiến cho manh động nhưng tần san lại một câu nhàn ngôn thoái ngữ cũng chưa nghe qua không phải bọn họ không hiếu kỳ Thật sự là lâm lão nghị đến quá chú đáo. Giang Hằng bị tiếp đi đồng thời, xưởng sắt thép cũng hạ đạt cấm khẩu lệnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đàm luận việc này, người vi phạm, nặng, kia ai ai còn không phải là kết cục. Có người muốn thử xem chính mình cổ có đủ hay không nạnh, đã bị làm như giết gà dọa khỉ kia chỉ gà, hiện tại còn ở trong tù ngồi xuống đâu. Việc này vừa ra, liền tính bọn họ lại tò mò, cũng nhắm lại miệng mình. Náo nhiệt lại đẹp cũng so ra kem chính mình mạng nhỏ quan trọng không phải sao. Từ đây xưởng sắt thép người nhìn thấy tần san càng thêm tôn kính, liền phía trước cùng viên phong xử đối tượng khi tin đồn nhảm nhí cũng đều bị thổi đi rồi, không lưu một kia dấu vết. Ngay cả viên phong đều cười xưng nàng hiện tại là cái đại đại danh nhân rồi, những cái đó tòa thị chính cao tầng liền không có không biết nàng, đương nhiên không phải bởi vì nàng chính mình, mà là lâm lão. Thân phận của hắn thật luận lên nhưng một chút cũng không thể so những cái đó khai quốc tướng quân thấp. Hắn xuống dưới khảo sát, nhất cử nhất động tự nhiên thời thời khắc khắc bị người chú ý, như thế, tần san cùng giang hàng mới tính vào người có tâm mắt. Bất quá viên phong nhưng thật ra còn hảo, liền tinh tần san còn không có đáp ứng hắn hôn sự, hắn cũng không khí lũy, đãi nàng cùng từ trước không còn hai dạng, không, vẫn phải có, từ tần san nhả ra, hắn đối nàng liền càng thêm nhiệt tình. Này không, hôm nay còn phá lệ hẹn nàng đi xem điện ảnh, trước kia Giang Hằng ở nhà, hắn nhưng cho tới bây giờ không khai quá cái này khẩu, nhưng hiện tại Giang Hằng từ nhận lâm Lão làm lao sư, hận không thể lớn lên ở hắn bên người mới hảo, trắng đêm không về là chuyện thường. Bắt đầu tần san còn tìm quá hắn vài lần, sau lại, liền không đi. Ban đầu còn để ý hắn qua không bao lâu liền sẽ cảm thấy buồn hẻ, nhưng mắt nhìn hắn ánh mắt một ngày so với một ngày lượng. tinh thần cũng càng thêm hảo nàng liền biết giang hằng là thật thích chẳng lẽ trên đời này thật là có trời sinh nghiên cứu khoa học cùng không thành thần san chửi thầm hai câu thấy hắn nguyện ý liền buông xuống không hảo không hảo viên xưởng trưởng không khí không khí mau mau đưa bệnh viện tần san tay run lên viên xưởng trưởng không sẽ không sao có thể không có khả năng tuyệt đối không có khả năng tần san bắt túc Lấy cuộc đời nhanh nhất tốc độ hướng phía trước phóng đi. mươi 76 Tần san tâm chưa từng có nhảy đến như thế nhanh chóng, tay chân đều đã bắt đầu không ngừng sai sử. Nếu không phải nàng hiện tại cấp bách muốn biết rõ ràng chỉnh chuyện, chỉ sợ đã sớm nằm liệt trên mặt đất, đi đều đi không đạo. Không, sẽ không, không phải là viên phong, hắn sẽ bơi lội, sức lực lại đại, đã từng giúp tần san dọn hơn trăm mười tới cân mễ đều không mang theo thở dốc Liền tính rơi xuống nước. Hắn cũng khẳng định có thể tự cứu Khẳng định không phải hắn Khẳng định không phải Tần san tuy rằng liệu mạng tự cấp chính mình làm tâm lý xây dựng Nhưng bước chân lại một chút không có đỉnh trệ ý tứ Vọt tới phía trước vừa thấy Nàng phát hiện thanh hồ chung quanh đã trên đầy Thanh hồ ly nhà máy cũng không xa 5 phút lộ trình Ngày thường nhà máy người có đôi khi sẽ ở bên này tẩy giặt quần áo Câu câu cá ngẫu nhiên có chút lá gan đại còn muốn ở bên trong du bơi lội coi như là xưởng sắt thép phụ cận một chỗ hưu nhàn du ngoạn hảo nơi đi ngày thường luôn là đoạn không được người lại đây tần san bất chấp đi nghe người khác trong miệng tiền căn hậu quả dùng sức lột ra đám người liền nhìn đến bên trong có mấy cái tiểu hài tử cả người ướt đẫm nằm trên mặt đất trung quanh không biết là người nhà vẫn là bằng hưu đưa bọn họ bao quanh bao ở khóc nước nở thanh đánh người thanh chửi bậy thanh tất cả đều hỗn hợp ở bên nhau trói thai cực kỳ Tần san lại liền nhiều xem một cái cũng không chịu, đôi mắt đảo qua bên trong mỗi một chỗ góc, sợ bỏ lỡ viên Phong. Đột nhiên, nàng ánh mắt một ngừng, bình tĩnh chăm chú vào nơi nào đó, này vừa thấy, khỏe mắt muốn nứt ra, là viên Phong, là hán. Cái này luôn luôn tươi sống linh động người, giờ phút này lại nằm ở trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, vô sinh khí, giống như đã rời đi nhân thế gian, tần san sắc mặt hoảng sợ, nhưng ngả lảo đảo tễ qua đi. ngươi ngươi là ai ngươi muốn làm gì đừng cản đừng cản mau dừng tay nàng là viên xưởng trưởng đối tượng không sai chính là nàng viên xưởng trưởng đối nàng nhưng hảo giống như nghe nói vẫn là nhân sự khoa cán sự đối tượng ai này này viên xưởng trưởng cũng trước khí ai nàng về sau nhưng làm sao bây giờ nhưng không tuổi còn trẻ ai ngươi nói này người tốt sao liền không giải mệnh đâu Đều là kia mấy cái ngại danh, không có việc gì chạy tới sở gì cả. Hiện tại hảo, viên xưởng trưởng bị bọn họ đều cấp hại chết. Nếu là nhà ta hải tử thế nào cũng phải đánh chết không thể. Ai nói không phải đâu, ai, đáng tiếc. Người khác đáng thương, tiếc hận, tần san tất cả đều nghe không thấy, cũng thấy không rõ. Nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt người này. Như thế nào sẽ đâu, sẽ không, hắn buổi sáng mới cùng tần san nói muốn xem điện ảnh. Vì thế không chỉ có lấy lòng điện ảnh phiếu, liền tan cuộc sau ăn cơm tiệm ăn đều tìm hảo. Sẽ không, nghĩ sai rồi, khẳng định là những người này nghĩ sai rồi, tần san nhìn nhìn chính mình đôi tay, bắt đầu liệu mạng đối giang hàng tiến hành ngược ngoại ấn, tiến hành cờ bơ giờ. Ta thiên, này, này tần can sự không phải là dọa ngu đi, như thế nào liền lột viên xưởng trưởng quần áo đâu. Chính là, chính là, mau đem nàng kéo xuống tới, ném chết người. À, nàng như thế nào không biết xấu hổ làm ra chuyện như vậy tới đổi phong bại tủ, đổi phong bại tủ. ai nha không được không được thương đôi mắt mau mau kéo xuống tới viên xưởng trưởng đều đã chết nàng sao còn không chịu buông thai nhân ra nhân ra sao liền như vậy cơ khác không nam nhân không được đúng không người khác tức giận thẹn thùng phẫn nộ thần săn đều mắt điếc thai ngơ nàng chỉ nhớ rõ cứu giúp hoàng kim 3 phút tuyệt không có thể bỏ qua tuyệt không có thể Vượt qua thời gian này, viên phong liền thật sự hoàn toàn không cứu. Tần san toàn tâm toàn ý cấp viên phong làm cờ từ giờ, người cô nương này, làm gì đâu, rõ như ban ngày dưới sao có thể làm ra loại sự tình này. Nói liền có người đi lên ngăn cản nàng, thật sự là nàng động tác quá lớn mật, giáp mặt liền thân thượng nam nhân, tuy rằng là ở cứu người, nhưng nơi này mọi người cũng không hiểu này đó, chỉ cảm thấy ghê tởm Lan, cút ngay cho ta, Lan. Thần san chiều người tới giống giận, liền giải thích đều lười đến làm. Người tới bị nàng đỏ bừng đôi mắt, đầy mặt tức giận cấp hoàng sợ, không tự giác liền lui về phía sau một bước. Tỉnh tỉnh, cầu ngươi tỉnh tỉnh, viên phong, chỉ cần ngươi không có việc gì, ta cái gì đều đáp ứng, đều đáp ứng. Thần san hiện tại ruột đều hối thanh, nàng, nàng như thế nào liền như thế ích kỷ, chỉ lo chính mình vui vẻ cùng không, lại chưa từng thế viên phong nghĩ tới. Rõ ràng biết hắn cầu chính là cái gì, tần san lại bởi vì kiếp trước trải qua trước sau tâm tồn do dự, liền một cái vừa lòng trả lời đều không thể cho hắn. người này, sợ không phải cấp đả kích điên rồi. Ta xem cũng là, ngươi nhìn nàng ánh mắt kia, quá dọa người. Khu khu, khu khu. Viên phong hộp ra một ngụm thủy, ngươi. Ngươi tỉnh, thế nào, hảo chút sao. Còn có hay không nơi nào không thoải mái. Tần san mừng như điên, cứu sống. Thật sự cứu sống, viên phong không chết, thật sự không chết, thật tốt, giờ này khắc này, tần san tự đáy lòng cảm tạ trời cao, nó đôi chính mình vẫn là khoang dung. Nàng ôm chặt lấy viên phong, đem chính mình lo lắng tất cả đều lỏa lộ ra tới, còn, còn hảo, tần san, ngươi đây là. Bất quá một ngày thời gian, tần san như thế nào tựa như thay đổi cá nhân, viên phong rõ ràng chính xác cảm nhận được tần san đối hắn ái, nồng hậu thâm tình. Không bao giờ là trước đây cái loại này có thể có có thể không tồn tại, hắn mừng thầm, nhưng lại không quá dám tin tưởng, làm cho cả người đều ở vào mê mang chung. Không ngừng viên phong vẻ mặt ngốc, vây xem quần chúng cũng bị tần san tao thao tác cấp lộng mắt choáng váng. Này, này rõ ràng đều sắp chết người, bị tần san kia từ trên xuống dưới một động tác, cư nhiên liền sống, sống lại. Này kinh hách tới quá nhanh, tựa như gió lốc, thẳng đem người cấp thổi bầu trời đi. Lưu tại hiện trường người, mỗi người miệng trương đến độ có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Cái gì? Ta, ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, còn có chỗ nào không thoải mái không có, Ân. Tần San cao mày, nghe nói chết đuối người dễ dàng có hậu di chứng, hắn đây là không tốt lắm đâu. Không được, vẫn là đến đi bệnh viện nhìn xem tính, ngươi có thể đứng lên đi, chúng ta đi trước xem bác sĩ lại nói. Không đợi viên phong trả lời, Tần San liền đem hắn cấp túng lên. Hai người cho nhau nâng, chậm gì gì rời đi nơi này. Viên xưởng trưởng này, đây là sống. Ta đôi mắt không ra vấn đề. Nhưng không, sao, chính là sống, ai ra, ta thiên ra, này tần can sự không phải gì đại tiên hạ phàm đi. Phương thẩm, ngươi nhưng đừng nói bừa gì đại tiên không lớn tiên, hiện tại nhưng không có lần đó sự. Chính là, chính là, phương thẩm, sao liền nói bừa các ngươi cũng đều thấy được. Không khí người đột nhiên liền sống, cũng không phải là đại tiên sao. Trong khoảng thời gian ngắn, nhà máy liền tần san đến tuột cùng có phải hay không đại tiên vấn đề triển khai kịch liệt tranh luận. Đã tới rồi bệnh viện tần san tất nhiên là không biết, chính mình bị chuyển thành thần tiên. Không gì đại sự, người trẻ tuổi, thân thể rất khỏe mạnh, trở về làm điểm nước tắm nước nóng, uống điểm canh gừng thì tốt rồi, không cần đại kinh tiểu quái, một hai phải tới xem bác sĩ. lão viện trưởng nhìn trước mắt này một đôi, sắc mặt bất thiện nói, hiện tại người trẻ tuổi, một chút tiểu ma bệnh, liền thế nào cũng phải chạy tới lăn lộn hắn này lão nhân ra. Trước kia ở tiền tuyến, hắn không biết thấy bao nhiêu người thiếu cánh tay thiếu chân, chống phải trượng còn không làm theo thượng chiến trường. tiểu khí, quá tiểu khí. lão viện trưởng trong lòng thẳng lắc đầu. Chính buông một lòng tần san còn không biết, chính mình cùng viên phong đều bị người cấp phun tạo, thấy bác sĩ nói không có việc gì. Nàng liền nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên thả lỏng, thần san lúc này mới phát hiện chính mình cư nhiên cả người đều là mồ hôi lạnh. Rõ ràng hiện tại mới đầu mùa xuân, sớm muộn gì thời tiết thậm chí còn có điểm lạnh, nguyên lai nàng lại là như thế để ý trước mắt người này sao. Thần san rũ xuống mí mắt. Đi thôi, còn có thể động sao? Ta đưa ngươi trở về đi. Thần san nâng dậy viên phong hỏi. Không có việc gì, còn có thể đi, ngươi đưa ta sao? viên phong nhìn tần san trong ánh mắt ẩn ẩn hiện lên một tia chờ mong lại nói tiếp bọn họ này đối tượng chỗ cũng có hơn nửa năm nhưng tần san vẫn là đối hắn rất là phong bị nhưng hiện tại chẳng lẽ hắn không tính sai tần san nàng thật sự thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau sao viên phong lung lay còn không có uống rượu như thế nào liền say đâu ngươi xác định muốn đưa ta tần san đảo không viên phong khoa trường, ở nàng xem ra Dù sao hai người bọn họ đều là muốn kết hôn người, cũng không cần kiêng rẻ này, kiêng rẻ kia, không đến ủy khuất chính mình. Ân, ngươi còn đi được động sao, nói liền phải đi lên giúp hắn, viên phong không cự tuyệt, chiều nàng cười cười, này cười, quả thực là băng tuyết tăng dã, đem tần san đều cấp kinh ngạc hạ, nhận thức lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn phát ra từ nội tâm tươi cười. Đem tần san trái tim nhỏ cấp cười đến bang bang nhẹ, họa thủy a họa thủy, khó trách hắn ngày thường đều bản khuôn mặt nếu là đỉnh này phó diện mạo ở nữ nhân trước mặt cười một cái chỉ sợ toàn bộ xưởng sắt thép nữ nhân đều đến điên. con hảo tần san kiếp trước cũng là ở các màu tiểu thị tươi kinh người nhan giá trị chung đánh quá lan người gặp qua đại việc đời ngắn ngủi thất thần sau nàng lại nhanh chóng khôi phục bình thường bất quá viên phong là ai hắn đương nhiên không có sai quá tần san kia mê mọi ánh mắt khoe miệng ý cười càng sâu về đến nhà đều còn không có có thể tiêu tán một đường đi tới đều bị dẫn người ghé mắt mà theo hai người tri gian thân mật về bọn họ muốn kết hôn tin tức trong lúc nhất thời truyền khắp toàn bộ xưởng sắt thép tới rồi mau tiến vào đi viên phong mang theo tần san mở ra sân môn hảo ra hỏa nhưng tính đem tần san cấp kinh chứ không nghĩ tới ở xưởng sắt thép phủ cận tức đất tức vàng địa phương tự nhiên còn có như vậy đại phòng ở chính phòng xương phòng buồn vệ sinh còn có đại viện tử đầy đủ mọi thứ so tần gia ở nông thôn phòng ở tiểu không bao nhiêu bất quá cái này phòng ở đương nhiên so tần gia phòng ở hảo gấp đôi không ngừng nó chính là chính tông gạch xanh ngói đỏ rộng mở sáng ngời đại khí bất quá chính là trong viện có vẻ trống trải chút gì cũng không có tần san liếc hai mắt liền tùy viên phong đi vào đến bên trong vừa thấy tần san liền phát hiện viên phong phẩm vị thật là rất cao cấp trừ bỏ sofa radio mithrô này đó hiện tại tương đối tiên tiến gia cụ ở ngoài thần san cư nhiên còn ở nơi này thấy được hoa cúc lê làm thành ghế dựa cái bàn chén trả đồng hồ báo giờ thậm chí còn có bác cổ giá hơn nữa đồ vật vừa thấy liền đều là có chút niên đại lại cẩn thận nhìn một cái cái này sân mỗi một chỗ đều có cổ điển thần vận ở bên trong mặc kệ là phòng ở điêu cửa sổ vẫn là bên trong thiết kế kết cấu đều có loại đặc biệt hương vị thần san nhìn hai mắt liền thích Không nghĩ tới viên phong phẩm vị thế nhưng cùng nàng quỷ dị trùng hợp, tần san cũng thực thích này đó cổ kính đồ vật, kiếp trước thời điểm liền không thiếu thu thập. Ba ba, ba ba, ngươi đã trở lại. Tần san mới vừa tiến vào, Phạm Lâm liền vọt ra, ôm lấy viên phong, mà hắn mặt sâu đại hắc lại chạy tới chiều tần san riêu nổi lên cái đuôi, còn vẫn luôn ở nàng trên người cọ tới cọ đi, trong miệng nước nở, nhìn liền thập phần cao hứng, không biết còn tưởng rằng tần san mới là nó chủ nhân đâu. Chương 77. Ân, Phạm Lâm, người đã tan học. Khi nào trở về? Viên Phong bị hắn đột nhiên va chạm, lắc lư hai hạ, mới đứng vững. Thần san tâm căng thẳng, làm sao vậy, là nơi nào không thoải mái sao? Viên Phong lắc đầu, còn hảo, bất quá là nhất thời không đứng vững thôi. Phạm Lâm, tới, lại đây kêu tần gì, Thần gì là ba ba đối tượng, lập tức liền phải kết hôn. Về sau cùng nàng cùng nàng nhi tử sẽ cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau, ngươi liền phải đường ca ca, biết không? Viên phong nói xong liếc liếc tần san, thấy nàng không phản đối, tâm tình tựa như nở rộ pháo hoa, tuyệt không thể tả, xem ra chính mình không sẽ sai ý, có thể thông chi đại ca nhị ca lại đây giúp hắn chuẩn bị hôn lễ. Phạm Lâm đột nhiên vừa nhắc đầu, mới chú ý tới nơi này còn có người khác, kết hôn, nhanh như vậy, vẫn là cùng trước mắt nữ nhân này. Đánh đòn cảnh cáo, nháy mắt đem hắn cấp đánh tỉnh. Phạm Lâm ánh mắt kia, kia sắc mặt, làm tần san hận không thể đường chính mình là cái người mù mới hảo, đáng tiếc, đôi mắt quá hảo, như thế nào đều bỏ qua không song trước mắt người kia so cầu vồng còn sáng lạn sắc mặt. Nói thật ra, tần san hiện tại tâm tình cũng là ở sông quận biển gầm, so với hắn cường không bao nhiêu, Phạm Lâm không thích nàng, nàng cũng không tiếp thu được trước mắt người nam chủ thân phận, xấu hổ một đám. Tưởng tượng đến về sau nam chủ là nàng con riêng, mà vai ác đại bột lại là nàng thân sinh nhi tử, này hai chạm cùng nhau ăn cơm, hình ảnh qua Mỹ, không dám tưởng tượng. Lại nói tiếp phía trước nàng vẫn luôn không đồng ý cùng viên phong kết hôn cũng có phương diện này nguyên nhân, ai kêu con trai của nàng cùng trước mắt người này là mệnh trung chú định đối thủ, vẫn là ngươi chết ta sống cái loại này, tần san tổng không thể vì chính mình sảng khoái, liền mặc kệ giang hàng chết sống đi. Nhưng ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cùng viên phong tương nộ hiểu nhau, cho tới bây giờ xác định quan hệ, hết thảy hết thảy đều giống thoát cương con ngựa hoang, chút nào không chịu nàng khống chế. Không có biện pháp, nếu đã xác định chính mình tâm ý, chuẩn bị cùng viên phong kết hôn, kia xử lý như thế nào cùng cái này tương lai nam chủ chi gian quan hệ, liền thành tần san hiện tại gặp phải lớn nhất nan đề. Dù sao cũng là viên phong nhi tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Xem ở hắn trên mặt, như thế nào cũng không thể vừa ra tay liền cấp lộng tàn phế đi. Đau đầu, dạ dày đau, cả người đều đau, thần san quăng ngấm lại về sau lộ, liền cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Giang lao thái, cậu đàn mẹ những cái đó cực phẩm, thần san động khởi tay tới, từ trước đến nay là không lưu tình, ngay cả trương viện viện cái này bên ngoài thượng tiểu hải tử, nàng cũng chưa bông tha. Tục ngư nói, trước liêu giả tiện, những người đó dám xuất đầu. liền phải có bị tần san đánh ra cẩu đầu góc giác ngộ, nàng chưa từng cảm thấy chính mình tàn nhẫn độc ác. Đối với các nàng, không tàn nhẫn điểm, nàng còn có thể có hôm nay nhật tử, chỉ sợ đã sớm rơi vào cùng nguyên thân không sai biệt lắm kết cục Nhưng đối mặt trước mắt cái này còn không có trường đến nàng đuổi cao nam chủ, tần san thật đúng là làm không xuất hiện ở liền tước chuyện của hắn tới, liền vì cái gọi là phòng hoạn với chưa xảy ra, không phải mềm lòng, mà là có nguyên tắc. Chê cười chê nàng như là có viên đậu hủ tâm người sao liên nguyên thân thân nhân cũng chưa có thể từ nàng trong tay moi ra nhiều ít chỗ tốt tới càng miễn bàn những người khác tưởng chiếm nàng tiện nghi một lần nữa đầu thai đi thôi tính thuyên đến đầu cầu tự nhiên thẳng gặp được khó khăn liền giải quyết hà tất ở chỗ này miên man suy nghĩ làm khó chính mình không cần câu nghệ với phạm lâm thân phận trương viện viện là nữ chủ không làm theo bị tần san chỉnh đến không hề đánh trả chi lực Phạm Lâm là nam chủ, thì tính sao? Phạm Lâm tức thời, kia bọn họ về sau liền nước giếng không phạm nước sông, muốn tìm cha, vậy chỉ có thể cùng viên phong đoạn tuyệt lui tới, tần san cũng không phải là nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Viên phong nếu là biết tần san ý tưởng, sẽ là gì biểu tình đâu, nói vậy xuất sắc thật sự. Nàng muốn cùng viên phong kết hôn, này không sai, nhưng này cũng không đại biểu Giang Hằng sẽ vì này ép dạ cầu toàn. Cảm tình đều là chỗ ra tới. Liền tính Giang Hằng không phải nàng sinh, nhưng này nửa năm nhiều trải qua, tần san đã sớm ở trong lòng tán thành Giang Hằng. Nàng người này, luôn luôn giúp thân không giúp lý, cho dù biết kiếp trước Giang Hằng thủ đoạn cũng không thể nói sáng giỏi, nhưng ai làm nàng liền nhận định đứa con trai này đâu, vậy chỉ có thể một con đường đi tới cuối. Tần san thật vất vả cho chính mình làm tốt tâm lý xây dựng, bên kia Phạm Lâm lại còn ở ngượng ngùng xoan xít, chết sống cũng không chịu mở miệng. Giang Hằng không phải cái tốt, Trước kia ở trong trường học liền ai cũng xem thường, đến bây giờ, hắn đã bái một cái lợi hại lao sư, càng là liền học đều không đi thượng. Gặp phải chính mình liền cái dư thừa ánh mắt cũng không chịu cấp, không khí đều so với hắn có tồn tại cảm. Phạm Lâm thấy một lần khí một lần, dần già, liền tên của hắn đều không muốn nghe đến. Nhưng ai có thể nghĩ đến giang hàng hắn nương lập tức liền phải biến thành chính mình mụ mụ Liền cái kia nông thôn đến nữ nhân. Dựa vào cái gì? Thứ Phạm Lâm tiếp thu không nổi. Rõ ràng nhà máy có như vậy người chờ đương hắn mẹ kế, nhưng ba ba lại một cái cũng trứng mắt, liền một lòng một dạ đối với Giang Hằng Nương dùng sức. So với Giang Hằng hắn Nương, Phạm Lâm tình nguyện làm hắn cưới này đó nữ nhân, ít nhất không cần ngày ngày đối mặt Giang Hằng cái này tiểu nhân. Cái gì ca ca, ai nguyện ý đương ai đương đi, dù sao hắn là một vạn cái không cam lòng, không biết sao, từ nhìn thấy Giang Hằng, Phạm Lâm liền từ tâm nhãn không thích hắn. nhưng hắn ba làm hạ quyết định từ trước đến nay liền không phải phạm lâm có thể tả hữu được hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân kia từng bước một trở thành hắn mẹ kế giang hằng trở thành chính mình đệ đệ lại bất lực càng quan trọng là về kết hôn ba ba từ đầu tới đuôi liền không trưng cầu quá hắn ý kiến hắn nào có tư cách đi bình phán thế cứu lên bất quá chính là không đem hắn trở thành chính mình nhi tử thôi phạm lâm chỉ cảm thấy cả người đều rét run thiên địa như thế rộng lớn Hắn lại liền một tấc vương đặt chân nơi đều không có. Ba ba cưới thế tử, thực mau sẽ có chính mình hài tử. Đến lúc đó, hắn cái này con nuôi sợ là liền giang hẳn cái này con chồng trước đều so ra kém. Ha, con nuôi, thật là một cái hảo xương hô a. Phạm Lâm tuy bất quá 11 tuổi, nhưng nên biết đến hắn tất cả đều hiểu. Năm tuổi năm ấy hắn cùng ba ba khắc khẩu nháo mâu thuẫn. Trong lúc vô ý nghe được hắn cùng thời thư ký nói chuyện, kia một khắc, hắn huyết đều đọc lại. Thì ra là thế, thì ra là thế, khó trách thủ đô đại bá nhị bá đối hắn lãnh đạm thật sự, hắn thế nhưng không phải viên gia hải tử. mấy hắn còn tự cho mình siêu phàm, kết quả là bất quá là cái phụ chết mâu vứt bỏ cô nhi thôi. Từ đó về sau hắn trong một đêm liền trưởng thành, chờ mặc, nghe lời, không còn có phản nghịch quá, mọi người đều nói hắn hiểu chuyện, chỉ có chính hắn biết ra sao nguyên nhân. Một cái tùy thời sẽ bị tiễn đi nhi tử. Nào có là gan dám làm sẵn làm bậy đâu. Nhưng đối mặt trước mắt nữ nhân này, Phạm Lâm chính là lại hiểu chuyện, cũng cảm thấy nan kham, chán ghét. Phạm Lâm, nghe lời, gọi người, ân. Thấy hắn không muốn, viên phong thúc giục nói. Ta, ta, ba ba, ta, ta. Phạm Lâm lắp bắp nửa ngày, mặt đều đỏ lên, lại vẫn là không mở miệng được, làm đến tần san đều ở bên cạnh thế hắn sốt ruột. Hoàng đế không vội thái giám cấp, Như thế khó xử, liền không nói bái, vừa lúc, tần san cũng không cần, têu không gọi, nàng cũng không phải ít sợi lông. Bất quá, xem viên phong sắc mặt, sợ không có nàng như vậy rộng rãi. Phạm lâm, ngươi hảo, viên phong, ngươi nếu đã tới rồi ra, ta liền đi về trước, có gì sự chúng ta hôm nào lại nói. Tần san không lưu tình chút nào đánh gây hắn, nàng nhưng không nghĩ ở đúc kết tiến này đối phụ tử gian mâu thuẫn, đến lúc đó, phân rất ở quần, háng. không phải nàng sai cũng là nàng sai rồi. Hành đi, người đi về trước, đúng rồi, đừng quên chúng ta chi gian nước định, không thể đổi ý. Đều là người thông minh, vang cổ không cần búa tạng, bọn họ chi gian quan hệ cũng không cần đặt tới bên ngoài thượng vẻ xả đến rõ ràng. Tần san sao có thể không biết hắn, còn không phải là tưởng lại xác định một lần nàng hay không thiệt tình sao. Nhìn viên phong này thái độ, hận không thể lập tức túm tần san đi xả trứng, đem danh phận định ra mới hảo. Viên phong là thiệt tình ái nàng, mới có thể như thế khẩn trường, tần san không có sinh khí, ngược lại nội tâm dị thường thỏa mãn. Đương nhiên sẽ không, ngươi có gì ý tưởng, có thể tùy thời tới tìm ta, ta không ý kiến. Tần san hào khí can vân bỏ xuống những lời này, không đợi viên phong trả lời, nhanh như chớp trốn chạy. Chờ đi ra rất xa, nàng mới dừng lại tới, ruốt chính mình kia nhảy đến so con thỏ còn nhanh trái tim nhỏ, hán, ước chừng là nghe ra tới đi. khẳng định là tuy rằng tần san nói được mịt mờ nhưng lấy viên phong thông minh hẳn là phát hiện được có thể ở cái này tuổi là có thể trưởng quản mấy vạn người xưởng sắt thép kia đầu khẳng định không phải cái làm bài trí gian hoa viên gia trong viện viên phong nhìn tần san bóng dáng cười mắt thấy tần san đi được càng nhanh viên phong tươi cười cũng càng lớn thẳng đến cuối cùng hoàn toàn không thấy được người trên mặt hắn tươi cười cũng không có thể biến mất ân kết hôn nói Muốn chuẩn bị chút gì đâu Máy may, đồng hồ Xe đạp này tam đại kiện khẳng định là mớn Xe đạp hắn là có chiếc 28 đại giang Nhưng đều dùng 3 năm Có chút cũ Đương nhiên không thể dùng làm kết hôn Xem ra đến tìm hắn đại ca Làm chiếc phượng đầu loại này Nữ sĩ chuyên dụng Úc Còn có trong nhà cũng muốn một lần nữa suốt Gia cụ còn muốn lại đánh chút tân Bất quá vẫn là đắc dụng này Đó hoa cúc lê Tần san thoạt nhìn thực thích chúng nó Có lẽ dường cũng có thể đổi một đuổi, cái loại này kiểu cũ ngàn công dường bắt bộ, thành đông dương lão thợ mộc giống như sẽ làm. Bất quá, ở kết hôn phía trước, còn phải đem trước mắt đứa nhỏ này ý tưởng cấp bản lại đây mới được. Viên phong nhưng không nghĩ làm tần san gả tiến vào lúc sau, còn vì này đó nhọc lòng, hơn nữa y đi nàng tính tình, là tuyệt không sẽ nén lĩnh giận, đến lúc đó không nói được sẽ lộng cái lưỡng bại câu thương, viên phong nhưng không nghĩ nhìn thấy như vậy tình hình. Thật biến thành như vậy, hắn cũng chiếm không được hảo, phỏng trừng thích đáng cả đời người đàn ông độc thân. Không thể không nói, viên phong sắc thật đem tần san tính cách cấp sờ đến thấu thấu, biết nàng là cái không để bụng nhàn ngôn toái ngữ người, một lời không hợp phải ly hôn. Phạm lâm đứa nhỏ này, khi còn nhỏ tuy rằng bá đạo, nhưng đối hắn coi như một mảnh chân thành, nhưng sau lại tuổi lớn, biết được chính mình thân phận, lại đối mặt hắn thời điểm sợ tay sợ chân, liền cùng chính mình nói chuyện. đều nói một nửa tàng một nửa. Viên Phong không phải không tưởng cùng Phạm Lâm hảo hảo nói chuyện, đem hắn tính cách cấp sửa sửa, chính là hắn nỗ lực đã nhiều năm, vẫn là không nhiều lắm hiệu quả. Cũng không biết hắn rốt cuộc ở sợ hai chút cái gì, nếu dương hắn, Viên Phong liền sẽ không dễ dàng vứt bỏ, dù sao cũng là hắn một phần trách nhiệm, không phải sao. Có lẽ hiện tại là cái cởi bỏ khúc mắc cơ hội. Hắn cũng không nghĩ tới luôn luôn đều tương đối nghe lời Phạm Lâm. Cứ nhiên sẽ tại đây sự kiện tiến tới ngõ cụt, như thế nào đều đi không ra. Tới, Phạm Lâm, ta có lời đối với ngươi nói, ngươi cùng ta tiến vào. Viên phong thở dài, đem thấp thỏm bất an Phạm Lâm cấp mang theo đi vào. Bên này viên phong tính toán cùng Phạm Lâm rộng mở lòng dạ hảo hảo nói chuyện, bên kia tần san nhìn trước mắt người, lại hoài nghi chính mình đôi mắt hỏng rồi, gặp được quỷ. mươi 78 Chơi ạ, chơi ạ. Tần San hận không thể tự chọc hai mắt mới hảo, như thế nào có chút người chính là không giải trí nhớ, động bất động liền phải đến Tần San trước mặt tới vũ, chứng minh chứng minh bọn họ tồn tại. Tới, tới, tới, đại gia an đường, an đường, đây chính là trung tâm thành phố bách hóa đại lâu mua, thứ tốt, thứ tốt. Nhưng ngàn vạn đường khách khi a, đây chính là giang hàng thân đệ đệ kẹo mừng, đại gia an không nói được còn có thể dính vào điểm phúc khí, có phải hay không a, các vị. Giang lão thái trong tay lấy cái túi, cười tủm tỉm chiều mọi người nói, một chút cũng nhìn không ra phía trước nàng đối mặt Tần San khi hung ác các độc. Nếu không phải nàng bộ dáng không thay đổi, Tần San thật đúng là cho rằng này lão bà tử bị người cấp xuyên đâu. Nét đẹp nội tâm Giang Mây Đỏ cũng ở một bên chợ trận, đúng vậy, đại gia không cần khách khí, ăn, ăn, ăn. Giang Mây Đỏ dùng nàng kia Trương Thanh Tú khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng nói, trên tay động tác lại không ngừng nghỉ. Một phen một phen ra bên ngoài đảo, túi mắt nhìn liền phải không, Giang Lão thái mặt già co giật một chút, nhưng lại nhịn xuống chưa nói gì. Sinh! Không đúng a ấn chương lê sản kỳ tới tính, không phải hẳn là còn có một tháng tả hữu sao. Đây là sinh non. Quản nó đâu, lại không liên quan tần san sự. Vốn dĩ mọi người còn có điểm rụt rè, rốt cuộc lúc này nhà ai đều không dư giả, tuy rằng mấy viên đường đối với các nàng tới nói cũng không quý. Các cao trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, làm hỷ sự ở ngoài, ai cũng sẽ không mua cái này. Nhưng ai biết cư nhiên có thể cùng Giang Hàng dính vào quan hệ, kia còn nói gì, thượng à, quản nàng có phải hay không gạt người đâu, chỉ cần có cái kêu ý tứ là được. Gác đời sau, cái này kêu minh tinh hiệu ứng. Giang Hàng tuy không phải minh tinh, nhưng ở xưởng sắt thép mức độ nổi tiếng lại một chút cũng không thể so những người đó kém. Khoảng cách Giang Hàng bái sư không sai biệt lắm cũng mau hơn phân nửa tháng, liền ở phía trước mấy ngày. Giang Hàng không chỉ có chính mình đã trở lại, còn mang về gạo, bạch diện, trái cây, thịt heo, thậm chí còn có một ít chỉ thuộc về đặc cung thực phẩm phụ sản phẩm. Đem toàn bộ tiểu ô tô đều tắc đến tràn đầy, dỡ hàng đều tá ban ngày. Không phải không ai mắt thèm, muốn cẩn thận lộng cái rõ ràng minh bạch, nhưng đi theo Giang Hàng phía sau người cũng không phải là bãi đẹp, một ánh mắt ném lại đây. Bọn họ liền cái dám cũng không dám thả. Tuy rằng sau lại hỏi tham gia là Giang Hằng đến khen thưởng, nhưng không có người tin tưởng, hắn một cái đầu đình cao tiểu thí hải, làm gì sự, có thể được đến nhiều như vậy thứ tốt, có chút tiêu tiền đều mua không được, mọi người đều cho rằng hắn là tìm cái hảo lao sư duyên cớ. Chỉ xem nhà máy mệnh lệnh, liền biết người kia không đơn giản, tuy rằng nhà máy mệnh lệnh rõ ràng cấm tìm hiểu chuyện này, Nhưng là Giang Hằng mang về tới Vài thứ kia thật sự đau đớn Người có tâm đôi mắt Nếu Minh không được, vậy tới ám bái Kết quả là, một đợt lại một đợt Người chạy tới tìm Tần San tìm hiểu tin tức giống sóng biển dường như Này sóng không có, hạ sóng lại lập tức xuất hiện Đánh đều đánh không xong Làm cho Tần San không lắm này nhiễu Cũng mặc kệ ai tới hỏi Nàng vẫn là câu nói kia Từ đầu tới đuôi cũng chưa biến quá Chỗ tốt, gì chỗ tốt ta Là Giang Hằng được đến khen thưởng Lão sư nguyên nhân, không có lần đó sự, đây chính là nhà của chúng ta giang Hằng chính mình nỗ lực được đến, cũng không phải là giống nào đó người chỉ nghĩ ăn không. Người nhi tử cũng tưởng nhận lão sư, kia tìm ta làm gì, có bản lĩnh đi tìm nhân ra a. Liên mấy câu nói đó, tần san lăn qua lộn lại nói, rõ ràng nàng nói đều là chân tướng, nhưng những người này lỗ thai tựa như bị ngăn chặn, chỉ nghe chính mình muốn nghe, mặc kệ tần san sao giải thích. Bọn họ đều là một vạn cái không tin. So với Giang Hằng chính mình năng lực, bọn họ càng nguyện ý tin tưởng hắn là bế lên đùi vàng. Giang Hằng có thể ôm, không đạo lý bọn họ không được à, mọi người đều là hai con mắt, một chương miệng, có gì bất đồng. Lại nói tiếp đây cũng là tần san nhận chi lầm khu, nàng cho rằng mỗi người đều giống nàng chính mình, biết hơn nữa có thể thực mau tiếp thu Giang Hằng không tầm thường thông minh. Lại đã quên, này cũng không phải là đời sau. Mọi người thụ giáo dục trình độ tương đương chi cao, chuyên khoa khắp nơi đi, khoa chính quy không bằng cầu. Không thể so hiện tại, cả nước một nửa trở lên dân cư đều là thất học hoặc nửa mù chữ. 40 năm sau mọi người chi thức mặt, tiếp thu độ có thể so lúc này người cường đến kia không phải nhỏ tí tẹo, mà là một ngọn núi, mất công tần san phía trước còn hao hết tâm tư muốn giấu giếm giang hàng bất đồng, đến bây giờ, nàng mới phát hiện chính mình sai đến rõ đầu rõ đuôi. Căn bản là không cần phải Bởi vì nhậm nàng nói toạc mồm mép đều không có người tin tưởng, này hết thể đều là Giang Hằng chính mình được đến. Đánh đòn cảnh cáo, đem Tần San cấp gõ đại bao, nhưng người cũng thanh tỉnh, chiều cái này ý nghĩ suy nghĩ, không nói được về sau còn có thể ở địa phương khác mượn mượn đâu. Không ít người muốn mượn Giang Hằng tay đi lên một cái thông thiên đại đạo, bất quá đáng tiếc, hiện tại liền Tần San thấy hắn số lần đều thiếu rất nhiều, càng không nói đến những người khác. Giang Hằng không thấy được, Tần san căn bản là không để ý tới, đến nỗi bọn họ luôn mồm muốn bái lao sư càng là liền nhân ảnh cũng chưa tìm được, thời gian lâu rồi, tự nhiên liền hành quân lặng lẽ. Bất quá trước mắt này cả gia đình là tới tìm cha, hay là là nghe được tiếng gió, nghĩ đến phân ly canh. Mặc kệ là loại nào, tần san đều không thể đáp ứng, trừ phi thiên địa tan vỡ, núi sông thay đổi tuyến đường, nếu không mơ tưởng. Tần san lớn như vậy cá nhân thẳng ngơ ngác chọc ở nơi đó. chỉ cần đôi mắt không ngủ đều có thể nhìn đến nàng giang lão thái cũng không ngoại lệ chẳng qua lần này nàng nhìn thấy tần san không còn có phía trước lạnh lùng trứng mắt ngược lại cười đến giống đóa nở rộ cúc hoa tần san không nghĩ tới có một ngày chính mình còn có thể từ nàng trên mặt nhìn ra nhiệt tình tới thấy quỷ chẳng lẽ là thiên chân muốn sụp nàng chiều mặt trên nhìn nhìn không thành vấn đề à thái dương còn cao cao treo đâu tần san đã trở lại à ngươi xem ngươi Rời đi nhà của chúng ta bất quá nửa năm mà thôi, sao liền gầy nhiều như vậy, ai ra nhà, nhưng đem ta cấp đau lòng đến, tới, ta nhìn xem, nhìn xem. Nói kia đối móng gà liền hướng tới tần san mặt mà đến, nhưng đem nàng cấp ghê thầm đến, lập tức cấp nhảy ra ba trượng xa, giang lão thái tay rơi xuống cái không, sắc mặt nhăn nhó hạ, lại xem lại cùng vừa rồi không gì hai dạng. Đại tẩu, ngươi nhưng tính đã trở lại, thật sự là quá tốt. Chúng ta nhưng đợi ngươi đã lâu. Giang mây đỏ nhìn thấy tần san cao hứng đều mau đến không biết đông nam tây bắc. Nhìn nàng kia biểu tình, không biết còn tưởng rằng các nàng chi gian quan hệ có bao nhiêu hảo đâu. Lại không biết nguyên thân nhiều năm như vậy cùng nàng nói qua nói thêm lên đều có thể số đến rõ ràng. Đưa tới cửa việc vui, không xem bạch không xem, ai làm hiện tại TV tiểu thuyết toàn không có, vậy chỉ có thể xem người khác biểu diễn lạc. Cũng không biết các nàng là diễn viên gạo cội. vẫn là thần tượng minh tinh người trước làm tần san khóc lóc thẳng thiết người sau làm tần san cười ha ha liền không biết bọn họ là loại nào tần san nghiền ngẫm cười nói đại tẩu đồng chí ngươi tuổi còn trẻ sao liền đôi mắt không được tốt ta xem ngươi vẫn là đi bệnh viện nhìn xem đi đường trì hoãn lại vãn, thành người mù ngươi nửa đời sau đã có thể đến cô độc sống quãng đời còn lại đáng thương nào đáng thương tần san tự tự như đau Nơi nào đau nàng liền hướng nơi nào chọc, thẳng đem ra ngây đỏ cấp nói được sắc mặt tái nhận, lung lay sắp đổ, cố tình nàng còn một chút không hiểu đến thu liễm hai chữ sao viết. Đúng rồi, ngươi hiện tại tới tìm ta, chẳng lẽ giang tiên phong lại ly hôn, tấm tắc, tấm tắc, ngươi nói một chút, ngươi nói một chút, nhà các ngươi chẳng lẽ là cái ổ sói, đi vào phải chạy ra tới, đi vào phải chạy ra tới, sao tẫn làm chút nhận không ra người sự, ai, đáng tiếc à, đáng tiếc à. Phỏng chừng ngươi đời này đều ôm không thượng đại tôn tử. Tần san trợn mắt nói nói dối, vừa nói vừa lắc đầu, đem vạn phần đáng tiếc biểu tình biểu diễn đến xuất thần nhập hóa. Người khác nhìn lên còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu khổ sở, kỳ thật nàng trong lòng đã sớm nhạc phiên. Nàng lời nói mới rơi xuống đất, giang Lão thái thật vất vả bài trừ tới nhiệt tình một giây biến băng sơn. Hiện tại sắc mặt cùng viên phong thật đúng là có đến liều mạng. Hai người giằng co, ai cũng không chịu nhượng bộ. Cuối cùng vẫn là giang mây đỏ không màng ra mặt mở miệng, nhìn ngươi nói chỗ nào lời nói, ngươi cùng đại ca ly hôn, nhưng này giang Hằng không phải là ta đại ca nhi tử sao, hán đệ đệ sinh ra, như thế nào cũng nên đi xem, ngươi nói đúng không, tần đồng chí. Giang mây đỏ nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này sợ là hận không thể đem tần san nhai ba nhai ba ăn. Tần san cười lạnh, cuối cùng lộ ra gương mặt thật, giang ra người luôn luôn là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Nhưng giờ khắc này, các nàng mặt dày vô sỉ vẫn là vượt qua tần san tưởng tượng. Mắt thấy giang hàng trên người có nước luộc nhưng quát, liền không chút do dự dán đi lên. Cái gì nhìn xem đệ đệ, cái gì mời người khác dính dính không khí vui mừng, bất quá là tưởng bức tần san đi vào khuôn khổ thủ đoạn thôi. Đáng tiếc nàng luôn luôn ăn mềm không ăn cứng, muốn cho nàng tối đầu, kiếp sau đi. Ừ, cho rằng lấy lòng này đó bảy lại cô, tám gì cả, nhân ra là có thể giúp nàng nói chuyện. cái đại ngốc tử bạch bạch lãng phí nhiều như vậy đường tần san đều thế các nàng đau lòng bất quá nếu không phải giang hằng này phương pháp không nói được thật đúng là có thể thành công nhưng chỉ bằng giang lão thái này hạt mẹ đậu xanh lớn nhỏ nào dung lượng còn có thể nghĩ ra loại này độc kế tới tần san nhìn nhìn bên cạnh giang mây đỏ nàng liền nói đâu như thế nào lần này không thấy được giang hường hoa hóa ra nguyên nhân lại là tại đây bất quá vẫn là kém một chút hòa hậu a như vậy a tần san gãi gãi đầu là là là cùng giang hằng nói tiếng là được ngươi không tới cũng không quan hệ giang lão thái thấy nàng có đáp ứng manh mối nhất thời hưng phấn nói lẩu chờ nhìn đến tần san ánh mắt lập tức nhắm lại miệng giang mây đỏ trong lòng đem giang lão thái mang cái máu chó phun đầu còn là đến thế nàng viên lời nói cái này nương ý tứ là ngươi muốn đi liền đi không nghĩ cũng không cần miễn cưỡng đúng không nương giang mây đỏ cường cười giang lão thái liên tục gật đầu là ý tứ này là ý tứ này thần san cười cái này a ân ngượng ngùng ta cũng không làm chủ được hắn gần nhất nhưng vội thực nếu không ngươi đi hỏi hỏi hắn lãnh đạo tần san đôi tay một quán phát ra từ thiệt tình không thể nề hà nàng nói nhưng đều là lời nói thật bất quá nửa tháng thời gian giang hằng thân phận đó là một chướng lại chướng tạm thời tuy so không được lâm lão nhưng cũng đã là trọng điểm bảo hộ đối tượng. Hắn thời gian quy giá thực, bình thường sự đều không cho phép đi quấy rời, trừ phi hắn tự nguyện. Nhưng Giang lão Thái không như vậy cho rằng, nàng chỉ cảm thấy Tần San ở cười nhạo cùng có lệ đánh giám, ngươi. Từ từ, nương. Giang mây đỏ thần sắc bất thiện kéo lại Giang Lao Thái, gắt gao nhìn Tần San. Ai sợ ai à, thật đúng là đương nàng là dọa đại không thành, Tần San hồi trường, nàng thực mau cúi đầu. Chúng ta đi về trước, nương. gì, nàng. Hảo, nương, ta nói, đi về trước. Giang mây đỏ đánh gãy Giang Lão Thái, thân xác nặng nề, kỳ dị chính là Giang Lão Thái cư nhiên không phản bác. Hai người liền như vậy đi rồi, đi rồi, chờ bọn họ đi được thật xa, Tần San cũng không dám tin tưởng, này vẫn là lần đầu tiên, lần đầu tiên không cùng Giang ra người đọc thủ, trước kia nào thứ Tần San đối mặt bọn họ. Đều không nợ đánh cái ngươi chết ta sống à, này giang mây đỏ, không thể coi khinh à, Tần San rũ xuống mí mắt. Không qua mấy ngày, Tần San liền viết phong thư gửi trở về Tần ra, ấn bọn họ tốc độ hẳn là theo kịp đi, Tần San ám sợ. mươi 79 Bấm tay tính toán, ấn hiện tại bưu trình cái này tốc độ, Tần ra người hẳn là có thể tới rồi, ở Tần San hôn lễ trước. Đúng vậy, Tần San muốn chuẩn bị kết hôn, một tháng sau, đủ tốc độ đi. Nhưng này đều vẫn là nàng cùng viên phong thương lượng lại thương lượng nhật tử. Muốn ấn viên phong ý tứ tới, chỉ sợ hiện tại nàng hiện tại đã ở viên phong cái kia trong viện, nghe nam chủ kêu nàng a gì, không phải nàng nói, dùng đến cứ thế cấp sao. Dù sao trừ bỏ hắn, tần san đời này cũng không có khả năng tái giá người khác, không nói cái khác, liền hai người bọn họ này quan hệ, tần san muốn tìm hiệp sĩ tiếp mâm đều khó, muốn thực sự có như thế dũng sĩ. Tần San nhưng đến thật khen hắn một tiếng kẻ tài cao gan cũng lớn. Càng quan trọng là, liền tinh Tần San hiện tại cùng hắn chia tay, một chốc phòng chừng cũng tìm không thấy nhà tiếp theo, ngược lại có khả năng bị mọi người nước miếng ngôi sao cấp chết đuối Rốt cuộc ở người khác trong mắt, nàng cùng viên xưởng trưởng kia thật là nào nào đều không xứng đôi, nàng dám có nhị tâm, kia thật là thiên lý năng dung. Vốn dĩ nàng là tưởng lại chờ thượng nửa năm. Rốt cuộc chuẩn bị của hồi môn gì cũng yêu cầu thời gian, nhưng viên phong vừa nghe, ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt tràn ngập đau thương cùng khổ sở, tần san một cái xúc động, liền đáp ứng rồi một tháng sau cử hành hôn lễ. Chờ xong việc lại cẩn thận tương tưởng, tần san mới hồi quá vị tới, nàng đây là bị người cấp tính kế đi, thật đúng là, tần san cười đến không kềm chế được, không nghĩ tới luôn luôn cường ngạnh viên phong, cư nhiên sẽ chịu thua. Hán tuy đối tần san dùng thủ đoạn, Nhưng lại là chính đại quang minh dương ưu cũng không có làm người cảm thấy khó chịu. Nói nữa, Tần San thích hắn, nơi nào nhận tâm đi trách cứ hắn thiệt tình đâu. Đáp ứng rồi hắn chỉ biết, Tần San liền bắt đầu đặt mua của hồi môn, ấn tập tục, hẳn là từ nhà mẹ để tới chuẩn bị này đó. Nhưng gần nhất, Tần San là nhị gả, nàng hoàn toàn có thể chính mình làm chủ. Thứ hai, Tần ra điều kiện cũng không tốt, muốn bọn họ ra này phân tiền. kia đã có thể đến cho bọn hắn vốn dĩ liền không dư giả sinh hoạt dậu đổ bìm leo như thế còn không bằng nàng chính mình tới dù sao nàng có tiền có nhàn một tháng sau đúng là tháng năm sơ thời tiết không nóng không lạnh vừa và tốt bất quá còn phải phóng để phòng giang ra người tới quấy rối rốt cuộc bọn họ kia toàn ra mạch não đều khác hẳn với thường nhân người khác khả năng sẽ không bọn họ liền nói không chuẩn lại nói tiếp cũng kỳ quái giang ra người từ lần trước ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo bị tần san giáo hấn qua đi liền rốt cuộc không xuất hiện lẽ ra giang hàng lớn như vậy khối thịt mờ treo ở trước mắt bằng bọn họ nuôi chó là tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ càng miễn bản nhà bọn họ hiện tại nhận tử quả thực chính là cực cực khổ khổ 30 năm một sớm trở lại trước giải phóng tần san cũng là hỏi thăm lúc sau mới biết rõ ràng trình chuyện. nàng phía trước đoán không sai trương lê đích đích sát sinh non cụ thể nguyên nhân không thể khảo chứng nhưng liền tần san nghe được tiểu đạo tin tức tới nói cùng giang hồng hoa cái này cô em chồng thoát không được căn hệ nay cũng là có thể giải thích giang lão thái vì sao muốn đánh giang hàng chủ ý sự tình là bọn họ làm kia tiêu tiền mua tâm ăn cũng là hẳn là cho nên trương lê cùng cái kia sinh non nhi hiện tại còn nằm ở bệnh viện xem bệnh uống thuốc nằm viện mỗi ngày tiêu tiền như nước chảy Giang gia chính là có ngồi kim sơn cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn A, càng miễn bàn bọn họ này một nhà già trẻ, ăn ăn uống uống loại nào không cần tiền A, thành thị cư, đại không dễ A. Hào xào bất xảo, Giang Hằng lại đụng phải đi lên, hắn nhân tự thân xuất sắc, tham dự nghiên cứu, cải tạo nào đó đồ vật, được đến khen thưởng, như vậy nhiều đồ vật lấy về tới, là cá nhân đều đến đỏ mắt. Những cái đó đủ tần san dùng tới hơn nửa năm. càng miễn bản còn có gần 200 khối tiền thưởng. Tần san phỏng trừng bọn họ hẳn là không biết Giang Hằng còn đã phát tiền, bằng không liền tính cùng nàng sẽ rách ra mặt, cũng muốn dính vào tiện nghi, sao có thể nhẹ nhàng đã bị nàng cấp phun đi rồi. Đến nỗi trương viện viện cái này nữ chủ, cho tới bây giờ, về nàng tin tức vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, càng làm cho nàng kinh ngạc còn ở phía sau. Trước đó không lâu, cha xét đội mặt dấu cư nhiên đã đã trở lại, nhưng hắn là lẻ loi một mình. Hỏi trương viện viện tin tức, hắn cũng là ngậm miệng không nói. Nên sẽ không nàng đã chạy trốn đi. Tuy nói trương viện viện có cái khó lường phụ thần, nhưng cùng hắn tương nhận kia đều là mười mấy năm sau sự tình. Nói thật, muốn không có phần ngoài trợ giúp, bọn họ sao có thể từ giang hàng trong tay dễ dàng chạy thoát. Ở trong tiểu thuyết, giai đoạn trước cơ bản chính là giang hằng để nặng bọn họ đánh, hậu kỳ trở về gia tộc sự tình mới có nghịch chuyển. Thấy thế nào đều không thể a. Liền tính không màng nàng cái kia tiểu bạch hoa nương, như thế nào cũng đến chiếu cố chiếu cố nàng muội muội đi. Nếu là nàng liền như thế buông tay, về sau đại khái suất sẽ không xuất hiện ở giới giải trí hôn đến hô mưa gọi gió trương lệ, dù sao cũng là dựa vào trương viện viện cái này nữ chủ, càng thành bên kia gia tộc mới đem nàng đường cái nhân vật, bằng không liền cùng ven đường cỏ dại không hai dạng. Hiện tại ném xuống nàng, không khác làm nàng đi tìm chết. Giang ra người nhưng đều không phải dễ đối phó tuy không phải xài lang hồ báo nhưng cũng không sai biệt lắm đem nàng cái tiểu hài tử ném ở ổ sói chỉ sợ sẽ bị ăn đến xương cốt đều không dư thừa bất quá tần san cũng không phải là những cái đó đồng tình tâm nhiều đến không chỗ phóng người sẽ đi đáng thương chính mình kẻ thù hết thảy hết thảy bất quá là bọn họ gieo gió gặt bao thôi tần san trong lúc vô ý đụng tới quá này tiểu hài tử hai lần hiện tại nàng một chữ hình dung thảm Không chỉ có lớn lên người nhỏ nhỏ gầy gầy, tính tình cũng biến thành sợ hãi rụt rè, nói một câu liền đầu cũng không dám ngẩng lên, nào còn có thể nhìn ra một năm trước khi dễ Giang Hằng khi kêu tiêu ngạo hương ngạnh bộ dáng. Nếu Tần San không mặc lại đây, Giang Hằng kết cục chỉ sợ sẽ so nàng còn muốn thảm, tưởng tượng đến nơi đây, nàng liền cái gì cùng lý tâm cũng chưa, không có trải qua quá người, bằng gì đại người khác đi nói tha thứ đâu. Hiện tại một ngày tìm không thấy trương Việt viện, Tần san này tâm liền không thể sống yên ổn, xem ra, vẫn là đến tăng lớn lực độ mới được. Kết quả là, nhật tử liền ở tần san một bên cho chính mình chuẩn bị kết hôn phải dùng đồ vật, một bên tìm kiếm trương viện viện sự tình đi qua. Đừng nói, muốn mua đồ vật còn rất nhiều, đủ loại màu sắc hình dạng, nhỏ đến một ly một chẳng, lớn đến gia cụ bàn ghế, mọi thứ đều không thể thiếu, nếu không phải triệu tỷ ở bên chỉ điểm hỗ trợ, tần san còn mơ mơ màng màng. Sờ không được đầu óc đâu. Lại nói tiếp, đây cũng là nàng kiếp trước kiếp này lần đầu tiên kết hôn, đến nỗi nguyên thân phía trước lần đó, không tính. Chờ tần san đem đồ vật mua đến không sai biệt lắm, viên phong bên kia cũng hết thể ổn thỏa, chỉ thiếu đông phong, tần ra người rốt cuộc tới rồi. Tần san riêng thỉnh nửa ngày giả đi tiếp bọn họ, bọn họ dù sao cũng là lần đầu tiên ra xa nhà, phải đi ném, kia nàng tội lỗi có thể to lắm. Chờ tới rồi nơi đó. Nàng hoảng sợ, tần gia người thế nhưng đều đã tới, một cái cũng chưa rơi xuống, thậm chí liền tần đại tỷ cái này xuất giá cũng không ngoại lệ, lớn lớn bé bé thêm lên mau mười tới khẩu người, bao lớn bao nhỏ cũng không biết mang theo chút gì, không có biện pháp, tần san đành phải tiến lên đi hỗ trợ. Lão nhị, lão nhị, ngươi chạy nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi muốn kết hôn là chuyện như thế nào, ngươi kia tin thượng cũng chưa viết rõ ràng. Vừa thấy tần san. Tần mẫu liền gấp không chờ nổi bắt lấy nàng hỏi. Cái này, nương, nương, ngươi xem nhị tỷ tìm chúng ta một đường, khẳng định mệt mỏi, có gì chuyện tới ra lại nói bái tần san còn không có trả lời, triệu phượng chi Tri liền vọt đi lên nói, nói xong còn triệu tần san cười cười, kia định nó đến, nàng đều mau không quen biết. Tần mẫu nhìn nhìn phía sau người, đi rồi cá biệt giờ lộ, lại ngồi hơn 2 giờ xe, đại gia trên mặt không khỏi lộ ra mệt mỏi tới. nàng đè ép hát tâm tình của mình nhàn nhạt, nhạt nói hành đi về trước đi tần mẫu gật đầu một cái cái khác người cũng sẽ không phản đối tần san liền mang theo bọn họ trở về xưởng sắt thép dọc theo đường đi nàng cấp tần ra người thô thô giới thiệu thành phố hảo ngạn an ngon đẹp địa phương thằng đem bọn họ nghe được kêu sợ hãi liên tục chờ đến vào xưởng sắt thép phụ cận tần ra người càng là trước mắt cực kỳ hâm mộ ngày thường người khác nói được lại hảo Cũng không có chính mình chính mắt nhìn thấy tới khiếp sợ. Thần can sự, đây là người nhà ngươi tới. Thần can sự, kết hôn nhưng ngàn vạn không thể thiếu chúng ta một ly rượu mừng a Một đường đi tới, hướng tần san chào hỏi người núi liền không dứt, nàng nhất nhất trả lời. Từ nàng muốn cùng viên phong kết hôn sự tình sau khi truyền ra, nhà máy người nhìn thấy nàng mỗi người đều là đầy mặt tươi cười. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là có bao nhiêu thích tần san đâu. nhưng nàng minh bạch này bất quá là bởi vì viên xưởng trưởng xưởng trưởng mà thôi. Bất quá tần san đã sớm qua phẫn thanh tuổi tác, sẽ không đi rồi dám người khác hay không là thiệt tình, đối nàng hảo, nàng liền tiếp theo, bất quá muốn chạy cửa sau, đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Tới, tiến bảo, trước nghỉ ngơi, uống miếng nước, chờ lát nữa lại mang các ngươi đi ăn cơm, thuận tiện nhìn xem trụ địa phương. Nàng phong ở tuy rằng không nhỏ, Nhưng muốn một hơi trụ hạ nhiều người như vậy cũng là miễn cưỡng. Đơn giản nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, trước hai ngày liền lại khách sạn dự định hảo phòng. Bất quá nhìn này tư thế khả năng còn muốn hơn nữa hai gian mới đủ. Tần ra người tiến vào là xem này cũng thích, xem kia cũng tò mò, còn hơi có chút thật cẩn thận. Nhưng tần mẫu nhưng không rảnh lo này đó, nàng vừa tiến đến liền lôi kéo tần san nói chuyện riêng tư đi. Tần san cũng biết chuyện này không có khả năng giấu trụ nàng. Nói nữa cũng không cần thiết nói dối. Nàng đem chính mình cùng viên phong sự tình chọn lựa nhặt cùng tần mẫu nói chút. Nàng đầu tiên là khiếp sợ, đợi cho sau khi nghe xong, sau một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm tối nghĩa. Giang hàng đâu, hắn nói như thế nào, không được ta đem hắn mang về đi. Mang về, vì sao? Tần san đầu tiên là nghi hoặc, lại xem tần mẫu thần xác nháy mắt đã hiểu, đây là sợ viên phong không đồng ý, cho nên muốn giúp nàng dưỡng hải tử, khó được. Tần san có chút cảm động. Tần mẫu tuy rằng ái nhi tử, nhưng đối nàng cái này nữ nhi cũng có một phần tâm. Không cần, chuyện của ta hắn đều biết, viên phong không ý kiến. Tần san chém đinh chặt sắt nói, tần mẫu ngạnh lại ngạnh, nhưng tần san này tự tin bộ dáng, lại làm nàng không thể không tin tưởng, thật là có như vậy nam nhân. Tần mẫu cũng là người từng trải, sống hơn phân nửa đời, mặc kệ là trong thôn vẫn là chấn trên. thật đúng là không nghe nói nhị hôn nam nhân nguyện ý dưỡng cái con chồng trước. Nhưng nhìn Tần San cái này tự tin bộ dáng, là nghe không tiến nàng lời nói, tính, về sau nếu ra ngoài ý muốn, nàng cũng có thể lại đem Hải Tử đưa về tới. Tần Mẫu không tiếp tục truy vấn đi xuống, ngược lại cùng Tần San nói lên khác, thời gian thoảng qua, Tần ra người tới vài ngày sau, liền đến phiên Tần San cùng Viên Phong hôn lễ. Tần San đứng ở trước gương, nhìn đỏ thân quần áo hạ nữ nhân, Có chút không thể tin tưởng, không nghĩ tới nàng cư nhiên lại ở chỗ này đem chính mình cấp gả ra ngoài, rõ ràng trước kia nàng là kiên định độc thân quý tộc tới. Chương 80. Tần San nhìn trong gương người, lửa cháy môi đỏ, bởi vì kết hôn duyên cớ, trên người rực rỡ, thập phần vui mừng, giống nàng nhưng lại không phải nàng. Cái này đôi lông mày gian đều treo vui sướng người thật là nàng sao? Tần San nhìn xa lạ gương mặt có chút nghi hoặc. Nguyên Lai like giờ phút này nàng nội tâm thế nhưng như thế vui sướng sao? Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái kiên định độc thân chủ nghĩa giả, nhưng đến bây giờ nàng mới phát hiện, nguyên lai like ở nàng ở sâu trong nội tâm cũng là khát vọng gia đình ấm áp. Bất quá là kiếp trước bị thân nhân thương tàn nhẫn, sau lại lại một đầu chui vào sự nghiệp, thấy nhiều muôn hình muôn vẻ người, liền càng thêm vô tâm tư đi suy xét những cái đó phong hoa tuyết nguyệt. Có thể gặp phải Viên Phong, có lẽ là nàng may mắn. cũng hoặc là ông trời cho nàng bồi thường mặc kệ loại nào nguyên nhân đối nàng vô hại tự nhiên là không hề khúc mắc vui lòng nhận cho nhị tỷ nhị tỷ giang hằng đã trở lại giang hằng đã trở lại triệu phượng chi tùy tiện thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào nhậm la tần san ngày thường lại trầm ổn giờ phút này cũng không khỏi lộ ra kinh hỷ thật sự không nghĩ tới giang hằng cư nhiên còn có thể gấp trở về phải biết rằng Hắn chính là mới bị mang đi thủ đô Vốn tưởng rằng lần này hắn là không cơ hội tham gia tần san hôn lễ, không nghĩ tới cuối cùng một ngày, hắn vẫn là chạy tới. Giang hằng năng lực xuất chúng, hơn nữa thiên tài thật sự không hổ là thiên tài, hắn kia đầu một cái đỉnh người khác ba cái, đã gặp qua là không quên được, học gì đều mau. Bất quá mới hơn ba tháng thời gian, hắn liền đã bái vài cái lao sư, trừ bỏ lâm lão cái này vật lý giới người có quyền ở ngoài, còn có cái gì hóa học, sinh vật chế dược. Gen khoa học từ từ một loạt tiền bối tùy tùy tiện tiện sách một cái ra tới đều là đỉnh đỉnh đại danh hơn nữa mỗi người đều là ngành sản xuất nội thái sơn gác võ hiệp thế giới đó chính là tông sư cấp bậc nhân vật tần san cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua bọn họ không nghĩ tới hiện tại cư nhiên toàn cùng giang hằng nhắc lên quan hệ thành giang hằng chân chính hoặc trên danh nghĩa lao sư tự cổ trí kim này thật là đầu lệ đầu lệ chưa thấy qua có so giang hằng càng toàn năng người Cái gì đều muốn học, cái gì cũng tò mò, chưa bao giờ suy xét chính mình hay không có thể thừa nhận, quả thực so sao trổi đâm địa cầu còn muốn thưa thớt. Lao sư nhiều, tương đối, Giang Hằng công khóa cũng liền gia tăng rồi, hắn cơ hồ đem trừ bỏ ăn cơm ở ngoài thời gian toàn bộ đều giao cho sách giáo khoa. Nếu không phải sợ tần san lo lắng, Giang Hằng phòng trừng đã sớm thường trú phòng thí nghiệm. Nhưng hiện tại cái dạng này, cũng cùng ngủ ở nơi đó không gì khác nhau. Ba ngày hai đầu không thấy được người, trở về số lần cũng là càng ngày càng ít, trong nhà đồ vật lại càng thêm càng nhiều, rất nhiều lần là những cái đó y phục thường đưa tới, đây cũng là nhà máy không dám đối tần san kết hôn nói ra nói vào nguyên nhân trí nhất. Những người đó chỉ là một ánh mắt, là có thể làm nhà máy công nhân viên chức run rẩy, nhìn thấy bọn họ người hận không thể vòng ba trượng xa mới hảo. Liên ngay thường một chút việc nhỏ. liền nháo đến long trời lở đất công hội hiện tại cũng đương rùa đen rút đầu, không phải sao. Nhà máy lãnh đạo đối với Giang Hằng thân phận cũng là giữ kín như bưng, đã sớm hạ tử mệnh lệnh, nếu ai dám trước công chúng thảo luận Giang Hằng, vậy dọn dẹp một chút chuẩn bị về nhà ăn chính mình đi thôi. Nói cái nhàn thoại còn có thể ném bắt cơm, xưởng sắt thép kiến xưởng vài thập niên cũng không nghe nói qua như vậy sự à, thật là chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng này cũng từ mặt bên chứng minh rồi trong xưởng quyết tâm. tuyệt không cho phép có nhân tạo giao sinh sự. Phải biết rằng, cái này nên đại, 10 hộ nhân ra có 9 hộ đều là dựa vào một người tiền lương dưỡng, dư lại kia một hộ là vợ chồng công nhân viên tỷ lệ cơ bản bằng không. Thật đem bọn họ chạy trở về, cả nhà sợ đến chát khởi cổ đói chết, này uy hiếp hiệu quả chuẩn cờ mờ một chút chiết khấu đều không mang theo đánh, tức khắc mọi người miệng bế đến so với kia vỏ chai còn khẩn dễ dàng không phun ra một câu tới. ngay cả giang gia cũng biến thành nửa ngày thí đều đánh không ra buồn côn một cái tần san cũng là sau lại mới biết được bọn họ sở dĩ như thế thức thời cùng mặt trên lãnh đạo giáo dục không phải không có quan hệ giang gia người nếu như lại tìm giang hằng náo sự vậy toàn bộ cuốn gói về quê tính giang tiên phong sao có thể đáp ứng hắn chính là hoa mau 10 năm thời gian mới ở xưởng sắt thép đứng vững góc chân trong lúc trả giá tâm huyết cùng nỗ lực người phi thường khó có thể tưởng tượng Hiện tại tiễn đi hắn, không khác làm hắn đi tự sát. Hắn một vạn cái không đồng ý, nhưng mặt trên có yêu cầu, sao có thể luân được đến hắn tới nói ra nói vào. Lại không thể nề hà, cũng chỉ có thể bóp mui đi chấn áp hắn nương cùng hắn muội đây mới là giang gia người biến mất nguyên nhân chủ yếu. Tần San nghe nói chuyện này lúc sau, nội tâm cũng là tương đương phức tạp, chính là đánh vỡ đầu, nàng cũng không nghĩ tới chính mình còn sẽ có dựa vào người khác tác vai tác phúc một ngày. Mấu chốt cái này người khác vẫn là chính mình kia mới 8 tuổi nhi tử, thật là nghĩ như thế nào như thế nào biến ưu, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, nàng đều thói quen gặp chuyện chính mình thượng, Tần San Hoa thật dài thời gian mới nói phục chính mình đi tiếp thu cái này hiện thực. Đến nôi kết hôn sự tình, nàng đã sớm cùng Giang Hằng nói chuyện nói, Giang Hằng không như thế nào phản đối, nhưng không vui vẫn phải có. Rõ ràng, Tần San thấy hắn không muốn, tính toán áp về sau sự, tạm thời không kết hôn. Dù sao đối với nàng tới nói, kết hôn hòa đảm luyến ái không có khác nhau. Nàng làm hạ quyết định, chuẩn bị tìm viên phong đánh cái thương lượng thời điểm. Giang Hằng rồi lại đứng ra ngăn trở nàng, Nôn Chi chuẩn xác muốn cho Tần San kết hôn, vì thế liền muốn cái đệ đệ muội muội sự tình đều nói ra. Tần San đầu tiên là kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Lâm Lão cái kia tính cách ôn hòa thiền bối, còn có Giang Hằng thông minh liền bình thường trở lại, không cần tế cứu, khẳng định là hắn Lão sư khai đạo Giang Hằng. Hôn sự tiếp tục tiến hành, nhưng Tần San cũng quyết định chú ý, liền tính kết hôn, một chốc nàng cũng sẽ không mang thai, ít nhất đến chờ Giang Hằng thành niên lại nói, để tránh Giang Hằng lại lần nữa trở lại thuộc về vận mệnh của hắn thượng, như vậy Tần San nỗ lực chẳng phải là tất cả đều nước chảy về biển đông. Giang Hằng xuất sắc, thực mau khiến cho Lâm lão buông lo lắng, dẫn hắn đi thủ đô, đi đều mau gần thắng, vẫn luôn cũng chưa tin tức, đối với nàng hay không có thể trở về. Tần San không ôm bao lớn hy vọng, lại không nghĩ rằng, hắn cư nhiên sẽ cho chính mình một kinh hỉ, Lung tung rối loạn suy nghĩ một đầu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Giang Hằng đã đứng ở trước mặt hắn, tinh thần no đủ, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy liền quá đến không tồi. Không chịu khổ liền hảo Tần San buông xuống ở giữa không trung điếu mau nửa tháng trái tim nhỏ, có lâm láo ở, tự nhiên sẽ không làm hắn đi kinh thành chịu khổ chịu tội, nhưng Tần San không chính mắt gặp qua hắn tình hình gần đây. Sao có thể hoàn toàn yên tâm? Hiện tại xem ra nhưng thật ra con hảo, không thể không nói, là vàng đến chỗ nào đều sẽ sáng lên, vượt qua thường nhân chỉ số thông minh, hơn nữa hắn mất ăn mất ngủ nỗ lực, khiến cho Giang Hằng tiến bộ bay nhanh. Nếu không hắn nơi nào có thể hiện tại liền đi kinh thành, tần san loáng thoáng biết, lần này đi kinh thành, Giang Hằng trừ bỏ học tập càng nhiều tiên tiến tri thức ngoại. Càng quan trọng là hạng nhất đã lâm vào bình cảnh thực nghiệm nghiên cứu, lâm lão mang giang hằng đi cũng là hy vọng hắn có thể đánh vỡ hiện tại cục diện bế tắc nếu giang hằng thật sự làm được như vậy thân phận của hắn địa vị sẽ xưa đâu bằng nay tần san thấy vậy huyền huyễn tình hình cũng không thể không cảm thán giang hằng phỏng trường sinh ra chính là vì nghiên cứu mà tồn tại khó trách hắn kiếp trước cho dù tuổi xuân chết sớm như cũ có thể không ngừng cấp nam nữ chủ ngột ngạt thật đúng là ngưu bức hỏng rồi giang hằng ra sức công tác mặt trên tự nhiên cũng sẽ không bạc đại hắn Trừ bỏ các loại hiếm thấy đặc cung vật tư ở ngoài, tiền thưởng cũng là như nước chảy chảy vào tần san trong túi. Bất quá mấy tháng thời gian mà thôi, nàng liền tích cóc mau một ngàn năm, đều đỉnh được với chính mình mấy năm tiền lương. Tần san trực giác, bởi vì giang hẳn nàng nhân sinh khả năng sẽ lại lần nữa quải cái đại cong, đến nỗi sẽ đi đến nơi nào, nàng cũng là đẩy mình mê mang. Rốt cuộc hiện tại này bổn tiểu thuyết bị nàng sửa đến hoàn toàn thay đổi. nhất định phải lãnh đại vai ác trước tiên lộ ra chính mình thông minh, thuận lợi gia nhập quốc gia đội. Chiếu hắn thế phát triển, bất qua mấy năm, liền không ai có thể ngăn chặn được hắn. Đến nỗi trương viện viện, càng là bị tần san chỉnh đến hoàn toàn thay đổi, hiện tại liền giấu ở cái kia xóa xỉnh cũng chưa làm rõ ràng. Đến nỗi nàng bản nhân trải qua liền càng truyền kỳ, lấy ly hôn chi thân gả cho viên xưởng trưởng không nói, còn lên làm nam chủ mẹ kế, quá lợi hại, đều có thể khi ta bối chi mẫu mực. Toàn bộ xưởng sắt thép người, mặc kệ quen biết hay không nàng, đều đối tần san giơ ngón tay cái lên, nàng thủ đoạn thật sự là cao, cao, cao, nhân sinh cũng dốc lòng, quá dốc lòng. Ấn đời sau nói nói như thế nào tới, tần san chính là cùng điểu ti nghịch tập nhân sinh, đi lên đỉnh, nên thú cao phu soái Đã trở lại, ngươi bận rộn như vậy, thật sự thời gian rời không ra nói liền tính, này tới tới lui lui, thân thể chịu được sao? Thần San đem Giang Hằng ôm trong lòng lực, khó nén quan tâm hỏi. Cũng không trách nàng lo lắng, hiện tại giao thông thật là không phát đạt, từ nơi này đến thủ đô, tới tới lui lui đến cá biệt cuối tuần. Giang Hằng đang ở trường thân thể, sao có thể chịu được như vậy lăn lộn? Ta ngồi xe trở về, không mệt, nương, ngươi cao hứng sao. Giang Hằng một ngữ hai ý nghĩa, đầy mặt nghiêm túc. Tần San trước nay cũng chưa đem hắn đương cái tiểu hải tử. Thấy hắn giờ phút này sắc mặt thâm trầm, ánh mắt tràn ngập chân thành tha thiết, giống như tần san lay động đầu, giang giang hàng liền chuẩn bị bộ ước mang nàng đi. Cảm nhận được giang hàng quan tâm, nàng mới kinh ngạc phát hiện chính mình có ra, cũng có người nhà, tần san trong lòng đột nhiên có loại yên ổn cảm giác, có hắn những lời này, nàng liền tính ở phía trước vượt mọi trông gai, cũng không sợ hãi. Ở nàng sau lưng có người sẽ vinh viễn duy trì nàng, không phải sao.